Tình kiếp, đi qua chính là thánh nhân, không qua được liền đến đây là ngăn, bất quá dù vậy hắn cũng là nửa bước thánh nhân, làm bổn tọa đệ tử, cũng không tính quá mất mặt. Bộ hoảng xa hít ngược một hơi khí lạnh, nửa bước thánh nhân mới sẽ không mất mặt, kia tiện nghi thuốc phụ yêu cầu có bao nhiêu cao. Nang túi đầu, lộ ra yêu thương biểu tình, là ta cấp thuốc phụ mất mặt. Huyền sơ ma thánh kỳ quái nhìn bộ hoảng xa, người ném người nào. Ta thực lực thấp hèn, ở tiên ma tu la chàng nội khủng sẽ thất thủ, ta. Mặc kệ cuối cùng thi đấu kết quả như thế nào Trước cấp tiện nghi thúc phụ đánh hảo dự phòng châm Tỉnh đến lúc đó bị người hố Huyền sơ ma thánh quát tay Này ngươi không cần lo lắng Thua liền thua Rốt cuộc ngươi tu luyện nhật tử như vậy đoạn Không ai sẽ nói cái gì Bố hoảng xa trong lòng thở dài một hơi Có những lời này là được Năm nay đến phiên tử tiêu cung hình chiếu Ngươi đi thời điểm đừng lo Đến lúc đó ngươi liền đi theo đẳng tử ân là được Huyền sơ ma thánh lộ ra một cái cổ quái tươi cười Rốt cuộc chính là tử tiêu cung a bộ hoàn sa âm thầm ghi nhớ tử tiêu cung nàng hỏi tự mình tới huấn độn thiên khởi liền không thấy quá lớn sư hình không biết hắn khi nào trở về lại qua mấy ngày liền sẽ trở lại ngươi có thể cùng hắn nhiều tâm sự đến nỗi mặt khác ngươi cũng đừng nọc lòng bộ hoàn sa cúi đầu xưng là rời đi huyền sơ ma thánh sở cư cung điện bộ hoàn sa thở dài một hơi nàng giữa mày nhớ lại nguyên lai vân nhạc phu người cư nhiên chỉ là thuốc phụ đệ tử ký danh thậm chí không tính huấn độn thiên một viên Chắc không được nàng mỗi ngày không có việc gì liền hướng bích Du thiên chạy đâu. Chắc liên chân nhân cũng là đệ tử ký danh, mỗi ngày nỗ lực tu luyện định bợ thuốc phụ lại chưa thành đích truyền, mà nàng gần nhất liền hưởng thụ đệ tử đích truyền đãi ngộ, chẳng trách hắn xem chính mình không vừa mắt. Bộ hoảng xa thở dài, ngay sau đó lại phân chấn lên, mặc kệ như thế nào nàng đều phải về phía trước, rốt cuộc, nàng lui không thể lui. Đi vào hỗn độn thiên thứ bảy đầu năm, bộ hoảng xa cuối cùng gặp được trong truyền thuyết đại sư huynh ân. Đây là cái khuôn mặt tâm lãnh, ánh mắt lạnh lạnh nam tử. Hắn ăn mặc huyền sắc trường y dì một thân lạnh leo đạm mạc, tóc dài rơi xuống đất, đỏ như máu con ngươi nếu thị huyết tu la, xem ai ai run. Đây là cái rất khó ở chung người. Bộ hoảng xa tốt nhất bị làm khó dễ chuẩn bị. Mà trên thực tế vị này, đại sư huynh đích sắc không hảo sống chung, cứ việc có huyền sơ ma thánh dặn dò, đàng tử ân như cũ lười đến phản ứng bộ hoảng sa. nếu không phải bộ Hoản xa chính mình thò lại gần bái kiến. Chỉ sợ đằng tử ân là có thể đem huyền sơ ma thánh nói vào thai này ra thai kia. Mời ta chỉ điểm. Hắn thanh âm nghẹn ngào mà lạnh băng, ánh mắt lạnh nhạt, sư muội không trường mắt sao. Chính mình xem. Bộ hoảng xa thanh âm than nhẹ huyền chuyển, một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Đại sư minh ta liền xem cũng không biết thấy thế nào đâu. Không phải so ra mặt giày sao, đối chiếu thiên nuốt trình độ học tập, không tin ghê tẩm bất tử ngươi. đang tử ân, vậy ngươi trên mũi kia hai cái viên cầu là cái gì? Hạch đào sao? Bộ hoàn sa bĩu môi, đương nhiên không phải hạch đào, hạch đào còn có sắc đâu. Đang Tử Ân cứng họng, lúc này mới cho bộ hoàn sa một cái con mắt. Hắn lại nói, đi hỏi Vân Nhạc. Bộ hoàn sa nói, nàng chỉ là đệ tử ký danh, sư huynh mới là chân chính đích truyền. Đang Tử Ân sướng sốt, sư phụ thế nhưng đem việc này nói cho nàng. Hắn cẩn thận đánh giá bộ hoàn sa, ngươi cũng là đệ tử đích truyền. Bộ hoàn sa cúi đầu, nàng không phải a? Nàng ngẩng đầu nhìn Đang Tử Ân. Nhút nhát sợ sẽ nói, không phải. Đang tử ân như cũ cao thâm khó đoán nhìn bộ hoảng xa. Bộ hoảng xa bổ sung nói, hắn là ta thúc phụ. Dừng một chút, bổ sung nói, thân thúc phụ. Đang tử ân trận tròn mắt, cô nương không mang theo ngươi như vậy đại thở gió ca. Nếu không phải hắn đợi chờ, có lẽ liền nghe không được mặt sau câu này bổ sung. Hắn sư phụ là ai? hoành hành không cố kỵ huyền sơ ma thánh A, là một người đẻ nặng mặt sau 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái ma thánh cùng nhau tấu ma giới đầu thánh. Hắn huynh trưởng là ai? Ma tổ. Trước mắt nha đầu này nói chính mình là ma tổ nữ nhi. Đang tử ân nói, phụ thân ngươi là vị kia đại nhân. Bố hoảng Sa mèo mó đầu, thúc phụ nói như vậy. Vậy không sai. Đang tử ân khó được thỏa hiệp, trước mắt vị này thật đúng là thật thật tại tại ma giới công chúa điện hạ, ai đều không không thể treo vào. Ngươi muốn biết cái gì? Thúc phụ nói tiên ma tu la chẳng nội, không có khả năng có cùng thế hệ tu sĩ tới tìm ta phiền thoái, ta không quá minh bạch. Đang tử ân khỏe miệng run rẩy, ngươi là ngốc tử sao? Phụ thân ngươi nếu là ma tổ đại nhân, kia cùng ngươi cùng thế hệ người đều là thánh nhân, ai sẽ tự hạ thân phận tới tìm ngươi phiền thoái? Bố hoảng xa bông nhiên ngẩng đầu, ai? Thánh nhân? Từ từ, chẳng lẽ phụ thân, ta là nói phụ thân không phải cùng thánh nhân cùng thế hệ sao? Đang tử ân vô ngữ nói, chưa thấy qua ngươi như vậy xuẩn nha đầu, ngươi cho rằng sư phụ vì cái gì có thể ngăn chặn ma giới mặt khác thánh nhân nhóm? Mặc dù bọn họ liên thủ sư phụ cũng không sợ. Bởi vì diệt thế Hắc Liên ra đời với hỗn độn bên trong, hắn cũng từng bảng quan 3000 ma thần tung hoành hỗn độn, cũng từng thân thấy bản cổ khai thiên, càng là nhìn Hồng Hoang ra đời, nhìn vô số lượng kiếp nếu mây khói thổi qua, trừ bỏ đạo tổ Hồng Quân cùng ma tổ La Hầu, La Huyền gia hỏa này lại sợ quá ai? Đang tử ân cấp bộ hoàn xa phổ cập khoa học, ngươi minh bạch tử tiêu cung cùng ma là cung ý nghĩa sao? Từng có thượng cổ Hồng Hoang thiên địa, sinh linh muội, có đại năng thành thánh, Giao hoa chúng sinh, với tử tiêu cung khai đàn giảng đạo, nghe đạo giả cực chúng, mà vị kia giảng đạo người chính là đạo tổ đại la hôn nguyên thánh nhân hồng quân thượng thần, hiện tại chúng ta ma giới thượng thanh ma thánh, huyền nguyên ma thánh cùng với huyền hà ma thánh đô là vị kia đại năng đồ đệ, phụ thân ngươi ma tổ cùng đạo tổ cũng xưng, ngươi. Hiểu chưa? Bố hoảng xa trận tròn đôi mắt, miệng dương thật to. Nguyên lai phụ thân ta như vậy như ít. đang tử ân nhìn đến trước mặt thiếu nữ cuối cùng minh bạch vài phần, không khỏi thở dài một hơi. Hắn tức giận nói: "Nếu là vị kia nữ nhi, cũng đừng một bộ không phóng khoáng bộ dáng, ghê tởm ai đâu." Bố Hoản Sa nói: "Ngươi." Đang Tử Ân. Bố Hoản Sa lại nói: "Vậy ngươi biết ta mẫu thân là ai sao?" Đang Tử Ân mắt trợn trắng, hỏi: "Ngươi cha đi." Bố Hoản Sa cúi đầu: "Ta chưa thấy qua cha ta, thậm chí nếu không phải thúc phụ, ta cũng không biết chính mình có cha mẹ." Đang Tử Ân trầm mặc, sau một lúc lâu mới nói: "Vậy biến cường, sau đó đi đến bọn họ nơi địa phương đi." Bộ hoảng xa lộ ra một cái đại đại mỉm cười, ân, cảm ơn đại sư huynh, đang tử ân xoay người rời đi, giải khai trong lòng nghi hoặc, bộ hoảng xa tâm tình hảo rất nhiều, trách không được huyền sơ ma thánh đối tiên ma tu la chẳng không để bụng đâu, nguyên lai chính mình chỉ cần đi kia hảo hảo rèn luyện có thể, tuy rằng tiện nghi phụ thân chưa bao giờ xuất hiện, nhưng cái này thân phận nhưng thật ra có thể làm nàng tránh thoát phải giết chi cục, thật muốn so đấu nói dù cho thua, nói vậy những cái đó vây xem thánh nhân nhóm cũng sẽ không nhìn nàng đi tìm chết. Hơn nữa chính mình tuổi tiểu, thua cũng không mất mặt. Như vậy tưởng tượng, Tiên Ma Tu La chẳng đối nàng ảnh hưởng kỳ thật không lớn, nàng hoàn toàn có thể đem tâm tư đặt ở như thế nào cùng sư huynh gặp mặt sự đi lên. Đến nỗi Vân Nhạc Phu người cùng Trạc Liên chân nhân nói. Bộ Hoản Sa mỉm cười, coi như gió bên thai đi. Đem thiên Ma Tu La chẳng như thế trọng đại sự tình vứt bỏ, Bộ Hoản Sa bắt đầu cân nhắc như thế nào tìm Diệp Thủy Hàn. Diệp Thủy Hàn là Mạc Thiên Sơn kiếm tu, thực lực của hắn. Thách ra trước. Hắn giống như mới Nguyên Anh Trung kỳ đi. Kia lúc này đây khẳng định sẽ không trình diện, nhưng Mạc Thiên Sơn tu sĩ khẳng định sẽ đến. Tỷ như phía trước vị kia ngây ngốc thanh tâm tuấn giả, hắn là nhập huyền tu sĩ, tới tham gia khả năng tính rất lớn, còn có huyết linh tông. Bố Hoản Sa Thình Lình nhớ tới một sự kiện, huyết linh tông, huyết linh tông những cái đó hố chết người không đền mạng các tu sĩ có phi thăng đến mà giới sao? Hẳn là có đi. Nếu nàng dùng huyết linh tông bí thuật có thể tìm được những người này sao? Huyết linh tông thượng giới đệ tử luôn có biện pháp liên lạc đến hạ giới đồ tử đồ tôn đi. Nghĩ đến đây, bộ Hoản xa tinh thần chấn động, năm đó thiên nuốt đạo tôn còn chạy đến ma giới chuyển qua, thậm chí còn chọc phải yêu ma nhất tộc người. Vậy thuyết minh huyết linh tông khẳng định có người ở thượng giới. Một khi đã như vậy, bộ Hoản xa bước chân vừa chuyển, một lần nữa đi tìm đằng tử ân. Như thế nào rời đi 18 thiên? Đằng tử ân khỏe miệng run rẩy, ngươi cái gì cũng không biết ta. Đúng vậy. Ta đích xác cái gì đều không rõ ràng lắm, lại không hảo vẫn luôn quấy giày thúc phụ, vân nhạc phu người cùng chạc liền chân nhân không thế nào đãi thấy ta, ta chỉ có thể tới tìm người a. Bộ hoảng xa ăn ngay nói thật, 7 năm trước thúc phụ mang ta tới ma giới, ta liền không đi ma giới chuyển qua đâu. Đang tử ân nói, người biết huốn độn thiên là thứ 17 thiên đi. Biết. Kia không phải được. Theo 17 thiên đi xuống, 16 thiên, 15 thiên, 14 thiên liền như vậy mãi cho đến ngày đầu tiên lửa cháy thiên. Xuyên qua lửa cháy thiên chính là ma giới. Bộ Hoản xa trận mắt há hốc mồm, cái gì? Ta muốn kéo dài qua 16 cái tiểu thế giới. Đúng vậy. Đang tử ân cười lạnh, ngươi cho rằng hôn độn thiên là hảo tới địa phương sao. Không thích ngươi chạc liên chính là một đường bò đến nơi đây Nga, bằng không sư phụ như thế nào sẽ nhận lấy hắn. Bộ Hoản xa ngơ ngác, nàng túi đầu, nắm chặt nắm tay, xoay người rời đi. chương 193. Bộ Hoản xa xài bước trở lại chính mình chỗ ở tâm tình ác liệt cực kỳ. Nàng mở ra chính mình tiểu không gian bắt đầu lục xem bên trong đồ vật, tư tiến giai vì ma la 4 trọng sau, nàng trước kia hết thể linh khí đều báo hỏng, chỉ có thể tìm tân linh khí, tiện nghi thuốc phụ nhưng thật ra ban cho hai cái tân linh khí, bất quá huyền sơ ma thánh thủ chân quý đều là thứ tốt, lấy bộ hoàn sa tu vi nỗ lực luyện hóa, hiện giờ cũng chỉ miễn cưỡng có thể thúc dục trong đó một cái, một cái khác còn không có tới kịp luyện hóa. Trong đó một cái là một đóa tinh tế nhỏ sinh màu đen hoa sen, Vật ấy đều không phải là vật còn sống, mà là huyền sơ ma thánh dùng chính mình cánh hoa làm thành giả hoa sen đen, nhưng dù vậy, này đóa bàn tay đại hoa sen cũng có được không tầm thường năng lực. Này hoa sen ở huyền sơ ma thánh thủ là hoa sen hình thái, bị bộ hoảng xa luyện hóa sau liền biến thành mẫu đơn, vừa mới bắt đầu bộ hoảng xa còn có chút thấp hỏng, cho rằng vật ấy thay đổi chủ nhân sau huy lực giảm xuống, bất quá huyền sơ ma thánh lại nói, này hoa danh vì diệt linh hoa, hoa nếu như người, có được huyền diệu năng lực. Có thể tùy thời biến thành ngươi muốn đồ vật, mong rằng ngươi thiện thêm sử dụng. Bộ hoảng sa đem này đóa hắc mẫu đơn đừng ở bối tóc gian, xem như có một kiện lấy đến ra tay linh khí. Hoặc là nói bực này trình tự đồ vật vẫn như cũ không thể dùng linh khí tới xưng hô, mà danh gọi linh bảo. Huyền sơ ma thánh ban cho một khắc kiện đồ vật là một phen cây quạt, nay phiến dùng hoa sen đen diệp chế thành, quạt xếp mở ra, mặt trên để bốn chữ, khai thiên gì thế, là khoảng là la huyền. Cùng với nói này cây quạt là một kiện linh bảo. Chi bằng nói là huyền sơ ma thánh cho bộ hoảng xa một kiện bùa hộ mệnh, không chỉ có có thể tự chủ hộ thân, còn có thể tùy thời sẽ mở không gian, ẩn vào tiểu hỗn độn không gian nội tránh né nguy cơ. Lẽ thường tới nói chỉ có thánh nhân nhưng ở hỗn độn gian hành tẩu, mặt khác tu sĩ đều sẽ đã chịu hỗn độn trận gió an mòn, nhưng bộ hoảng sa huyết mạch đặc thù, mặc dù không vì thánh, cũng có thể ở hốn độn không gian nội dừng lại một đoạn thời gian, này đối bộ Hoản xa tới nói nhưng thật ra một cái có thể lợi dụng địa phương. Bộ hoảng sa đem tiểu trong không gian không cần đồ vật đều vứt bỏ, lại bổ sung một ít đan dược cùng đồ chú, sau đó nàng trực tiếp rời đi hôn độn thiên. Hôn độn thiên xuất khẩu ở tầng thứ 3 tam thanh thủy nhất phía dưới, bộ hoảng sa đứng ở xuất khẩu chỗ, hít sâu một hơi, một đầu chát đi xuống. Đang tử ân nói chạc liền từng một đường từ ngày đầu tiên đi vào thứ 17 thiên, dù cho nàng giờ phút này tu vi không bằng chặt liền, nhưng nàng cũng không tin lúc trước Trạc liền sống qua tới khi, đã có ma là 5 tầng tu vi. Nếu Trạc liên đi được con đường này, nàng lại vì sao đi không được. Bộ hoảng xa rời đi hốn độn thiên trong ngáy mắt, huyền sơ ma thánh sẽ biết, hắn bấm tay tính toán liền minh bạch nguyên nhân, không khỏi bất đắc dĩ cười. Cũng thế, tiểu nha đầu đích sắc yêu cầu rèn luyện vừa lật, nàng tu vi bạo chứng, nếu là tâm cảnh theo không kịp liền phiên thoái. Nhọc Long thúc phụ nói xong, sắc mặt lại là biến đổi. Bất quá dây mây ra hỏa này cũng quá tự cho là đúng. Cư nhiên dám khi dễ ta chất nữ. Huyền sơ ma thánh trực tiếp truyền âm cấp đẳng tử ân. Sa nhi đi sớm mười tám thiên, ngươi một đường tương hộ, nếu là nàng có cái gì vấn đề, ta duy ngươi là hỏi. Đẳng tử ân một đầu từ giường nệm thượng tài hạ, giận sôi máu. Cô nói lại, lập tức liền phải mở ra tiên ma tu la chàng, sớm một chút đánh xong sớm một chút về nhà, nhà ta bạn lữ còn chờ ta đâu. Đừng làm ầm ĩ biết không. Chỉ tiếc huyền sơ ma thánh nói hắn không dám không nghe, chỉ có thể hắc mặt hầm hực thu thập thứ tốt, cũng rời đi hôn độ thiên Lao ra 17 thiên, chính là một mảnh xám xịt thiên địa, này trong thiên địa tràn ngập tinh thuần ma khí, bộ Hoản Sa vừa mới bắt đầu còn có chút lo lắng, sợ hai chính mình ở ma khí trung đã chịu cái gì ăn mòn, nhưng một lát sau phát hiện này, đó tinh thuần ma khí đối nàng tới nói giống như là đại bổ chi vật giống nhau. Ăn ngon sau, nàng liền hồn không thèm để ý. Ma giới 18 thiên lộ tuyến phi thường đơn giản, chính là một cái tuyến, từ trên xuống dưới vẫn luôn phi là được. Bồ Hoản Sa giơ tay gỡ xuống tóc gian diệt linh hoa. Cực đại mẫu đơn biến đại, bộ hoảng xa ngồi ở hoa mẫu đơn nụy gian, vận chuyển trong cơ thể ma nguyên, thẳng tốc phi hành. 17 thiên cùng 16 thiên chi gian khoảng cách không xa không gần, toàn lực phi hành chỉ cần 2-3 thiên là có thể tới 16 thiên vạn vu thiên bên ngoài. Bất quá vạn vu thiên ngoại có huyền minh ma thánh thiết hạ cái chán, nếu là không biết ra vào lộ tuyến, hoặc là không có vu ma nhất tộc đưa cho bạn bè thông qua phủ, căn bản vô pháp tiến vào vạn vu thiên, đương nhiên cũng không tồn tại đường vòng khả năng. Vân nhạc phu người thường xuyên xuất nhập bích du thiên, nàng đối này nhưng thật ra biết chi thâm hậu, trước đây vân nhạc phu người từng đối bộ Hoản xa khoe ra quá thông qua phủ, còn từng cười duyên nói, thật là xin lỗi A sư muội, này thông qua phủ thượng có bản nhân thần thức đánh dấu, vô pháp ngoại mượn A. Bộ Hoản xa lúc ấy cười cười chưa nói cái gì, làm vân nhạc phu người cảm thấy không thú vị, kỳ thật. Bộ Hoản xa đầu ngón tay hắc quang trật lóe, cắt mở chính mình chữ vật không gian, tìm được rồi một chuỗi nha cốt liên. Nay vòng cổ xuất hiện trong ngay mắt, trước mặt ngông lung thế giới liền chợt trở nên rõ ràng lên, đồng thời một tòa rộng lớn cung điện bóng dáng phiêu phù ở phía trước, mà ở kia tòa cung điện phía dưới chính là 16 thiên vạn vũ thiên. Bộ oản xa trong tay này vòng cổ đúng là lúc trước Huyền Minh Ma Thánh thấy nàng khi, đưa nàng lễ gặp mặt, Huyền Minh Ma Thánh ghét bỏ bộ oản xa xị mặt khi quá khó coi, bộ oản xa nghe xong lập tức tươi cười sáng lạ, đối với vị này ma thánh cười ba ngày, Huyền Minh Ma Thánh lúc đi tâm tình dâng trào liền tùy tay đem nàng chính mình thượng cổ khi rơi xuống hàm răng làm thành vòng cổ ném cho bộ hỏa xa ngàn vạn đừng coi khinh thứ này tuy rằng nhìn xám xịt không thế nào đẹp nhưng kia thật là huyền minh chính mình nha cốt biến thành thượng cổ tổ vu huyền minh bản thể cũng không phải là người dạng nhân ra là người mặt điểu thân trên lỗ thai rũ hai điều xà mông hạ ngồi một cái thanh long nàng nha cốt tạo hình quỷ dị một đầu bén nhọn một khắc đầu chát đầy các loại gai nhọn lúc ấy bộ hỏa xa còn tưởng rằng huyền minh ma thánh tính toán chi phí liên chết nàng đâu liền trực tiếp thu hồi tới hiện tại sao nhưng thật ra đeo hảo thời điểm đâu bộ hoản sa tiếp tục đi trước càng tới gần kia tòa cung điện nàng sắc mặt càng thêm tái nhợt đó là một tòa tạo hình cổ xưa rộng lớn cung điện cung điện trung quanh vờn quanh đủ mọi màu sắc quang vừa mới bắt đầu bộ hoản sa còn không có để ý chờ đến gần rồi nhìn kỹ không khỏi đào hốt một ngụm khí lạnh kia màu vàng quang cũng không phải là cái gì ánh nắng mà là thuần triệt ngưng trọng hậu thổ chi lực kia lóe mù người mắt bạch quang là đến tinh trí thuần lôi điện chi lực Kia xanh mơn mởn chỉ là kịch độc chi lực, mà nhất nồng đậm cho đen sắc xà hình sáng giỏi càng là tử vong chi lực. Cung điện bốn phía quanh quẩn như vậy lực lượng, thấy không rõ cung điện chân chính bộ dáng. Bộ hoản sa trên cổ kia xuyến nha cốt vòng cổ cũng tàn mát ra nhàn nhạt màu đen tử khí. Bộ hoản sa khẽ như mày gỡ xuống vòng cổ đặt ở trong tay, màu đen hoa mẫu đơn không ngừng giảm xuống độ cao. Tận khả năng vòng qua này tòa cung điện bay về phía vạn vũ thiên. Bất quá nàng mới vừa tới gần vạn vũ thiên liên phát hiện toàn bộ vạn vu thiên ngoại vây đều bao phủ ở cung điện dưới muốn tiến vào vạn vu thiên cần thiết đi cung điện phía dưới cầu thang đi bộ xuống phía dưới mới có thể đi vào vạn vu thiên nhập khẩu. bộ hoản xa do dự một chút vẫn là sử dụng diệt linh hoa đi tới cầu thang phụ cận cầu thang nhập khẩu ở cung điện phía dưới cầu hình vòm cầu hình vòm một đầu hợp với cung điện một đầu hợp với cầu thang trung gian lại phân một đầu đối với hư không bộ Hoản xa do dự một chút thật cẩn thận bay qua đi Nàng thu hồi diệt linh hoa dừng ở ngôi cao thượng, rơi xuống trong nháy mắt, trong tay nha cốt vòng cổ lập tức hóa thành một đạo quần sáng, quần sáng như mặt nước lợp loe một chút, lộ ra huyền minh ma thánh kia trường thanh lanh dung nhan. nàng lưới nhắc nói, là huyền sơ có chuyện gì sao? bộ quản xa lập tức không mình hành lễ, đồng thời kéo kéo khỏe miệng, lộ ra một cái sán lạn tươi cười, gặp qua thánh nhân, thúc phụ không có việc gì, là ta chính mình muốn đi ma giới, con đường vạn vũ thiên. huyền minh vừa nghe không có việc gì, tay háo vung lên, được rồi. Ngươi đi đi. Nàng trực tiếp đem bộ hoản sa ném tới rồi vạn vu thiên một khắc đầu, bích du thiên cổng lớn. Bộ hoản sa biểu tình cứng đờ cực kỳ, nàng nhìn trước mặt này tòa rắc bích du hai chữ cung điện, khô cằn quay đầu, sau lưng một mảnh hư không, cái gì cổ xưa cung điện, cái gì cầu thăng, cái gì vạn vu thiên tất cả đều biến mất không thấy. Khoe miệng nàng run rẩy, chính mình đây là một dây hướng qua 16 thiên vạn vu thiên sao. Bộ hoản sa thận trọng đem nha cốt vòng cổ thu lên. Thứ tốt ta. Bích Du Thiên cùng Vạn Vũ Thiên bất đồng, Bích Du Cung cùng Tổ Vu Điện cũng bất đồng, ít nhất Bích Du Cung Cổng lớn còn có hai cái thủ vệ đồng tử, bộ hoảng xa qua đi khi, kia đồng tử còn ôn tồn do hỏi nàng từ nơi nào đến. Bộ hoảng xa trong mắt vừa chuyển, liền nói, ta từ hỗn độn thiên mà đến, phụ vân nhạc phu người chi ngôn, tới bai kiến kim linh tiền bối. Nàng lời này nói chẳng ra cái gì cả, giống như là đệ tử giúp lão sư truyền lời giống nhau, thủ vệ đồng tử nghe thế câu nói sau. Nghĩ lầm bộ hoản xa là vân nhạc phu người phái tới thị nữ, hắn không có ngăn trở, trực tiếp đem nàng thả đi vào. Bộ hoản xa trong lòng sinh nghi, này cũng quá đơn giản đi. Nhưng thực tế thượng đích sát chính là đơn giản như vậy, nàng tiến vào sâu đại môn, liền thấy trước mặt một tòa đại điện, trong đại điện thờ phụng một tòa thần tượng, này thần tượng. Ai, bất chính là phía trước tới vây xem nàng thánh nhân chi nhất sao. Được rồi, trực tiếp bái đi. Bộ hoản xa quỷ gối ở thượng thanh ma thánh thần tượng trước, ở trong lòng yên lặng thì thầm. Huyền chân bái kiến thượng thanh thông thiên ma thánh. Bộ hoảng xa không ở bên ngoài nói ra chính mình tên thật, bởi vì tên này có lực lượng, nàng lấy chính mình tên thật kêu gọi thượng thanh ma thánh tên thật, vị này thánh nhân lập tức là có thể cảm giác đến bộ hoảng xa vị trí. Giây tiếp theo, trước mặt thần tượng sống. Chuyện gì? Ta muốn đi ma giới du lịch, đặt tới bái kiến thánh nhân. Thông thiên hiểu rõ, Nga, đi tu luyện A, kia đi thôi. Mặc kệ là huyền minh vẫn là thông thiên, đều phi kia trở tâm tư thâm trầm người. Liền tính xem ở bộ hoảng xa song thân phân thượng, bọn họ cũng sẽ không ngăn trở. Vì thế bộ hoảng xa thuận lợi thông qua 15 thiên, đi tới 14 thiên tham trời cao. Chậm một bước ra cửa đằng tử ân trận tròn mắt. Từ từ A, sư muội đâu? Như thế nào nháy mắt, sư muội liền vọt tới 14 thiên đại cửa. Hán chính là chạy gãy chân cũng không có khả năng ở một ngày nội hướng quá hai cái tiểu thế giới A. chương 194, tham trời cao cùng trước hai cái đều không quá giống nhau. Mặc kệ là Vạn Vu Thiên vẫn là Bích Du Thiên đều có một tòa rộng lớn cung điện, nhưng mà tham trời cao bên ngoài cái gì đều không có. Bộ Hoản xa nhìn trước mặt ngông lung phiếm bóng xanh sương mù, hơi hơi như mày, này muốn như thế nào thông qua tham trời cao. Nghĩ đến đây, Bộ Hoản xa cắn răng một cái, lấy ra Huyền Sơ Ma Thánh đưa nàng hấp phiến, giơ tay chợt lóe, một đạo nhàn nhạt hắc khí xông ra ngoài, đánh vào bóng xanh thượng, ngay sau đó bóng xanh chợt co rút lại, sau đó như là phân liệt dường như nháy mắt lại trào ra càng nhiều bóng xanh. Bộ Hoản Sa thở dài, chẳng lẽ muốn nàng một đường ngọt vào đi? Nhất định có bí quyết, tham trời cao thánh nhân là Huyền Nguyên Ma Thánh, lúc trước nàng bị Huyền Sơ Ma Thánh đưa tới ma giới khi, cái thứ nhất nhìn thấy ma thánh chính là Huyền Nguyên Ma Thánh. Lúc ấy kinh hường thoáng nhìn, Bộ Hoản Sa đối vị kia ma thánh cảm quan tốt đẹp, Huyền Nguyên Ma Thánh cùng nhà mình tiện nghi thuốc phụ chơi cờ, có thể thấy được quan hệ không tồi, nếu không nàng liền lớn mật một hồi, trực tiếp xông vào. Liên ở Bộ Hoản Sa do dự là lúc Đột nhiên trước mặt màu xanh lục xương khói phát sinh thật mạnh dao động, thực mau một cái ăn mặc màu xanh lục tiểu váy nữ hoa hoa vẩn ra, vừa lúc cùng bộ hoản sa đánh cái đối mặt. Bộ hoản sa sửng sốt, cái kia nữ hoa hoa cũng sửng sốt. Nữ hoa hoa nhìn bộ hoản sa, đột nhiên vươn tay, ôm. Um. Tiểu nữ hoa trường một trương tròn tròn mặt, tròn tròn đôi mắt phì đô đô cái miệng nhỏ, màu đen tóc dài chất thành đuôi ngựa một bên một cái, mặt trên dùng màu xanh biết dây cột tóc hệ trụ, còn rũ xuống hai cái tròn tròn quả tử nữ hoa ăn mặc màu xanh lục tiểu váy, nhìn qua đang yêu cực kỳ, tiểu cánh tay cũng mập mạp, tay nhỏ mở ra, tức khắc năm cái tiểu thị hoa lộ ra tới, tròn vo ngón tay nhỏ còn run rẩy, tròn tròn đôi mắt quay tròn chuyển, tha thiết nhìn bộ hoản sa. bộ hoản sa tâm lập tức bị mênh ở, nàng ho khan một chút, tốt xấu còn có một tầng lý trí, vẫn chưa thật sự ruỗi tay ôm này tiểu nữ hoa, mà là ruỗi tay cầm nữ hoa tay, mới vừa nắm lấy bộ hoản sa liền sử sốt, nữ hoa tay thật là nộn a, nàng thậm chí không dám dùng một chút sức lực. Sợ đem nữ hoa bấm nát, nữ hoa lại bất mãn lên, nàng bắt lấy bộ hoản sa tay dùng một chút lực, toàn bộ thân thể giống như là cô a la giống nhau treo ở bộ hoản sa trên người. Bộ hoản sa đầu tiên là trong lòng cả kinh, ngay sau đó chót mũi đã nghe tới rồi nhàn nhạt cỏ xanh hương, nữ hoa vòng lấy bộ hoản sa cổ, thanh thúy nói đi mau đi mau, bộ hoản sa cả người đều cứng đờ lên, cổ yếu hại bị này nữ hoa hoa vòng lấy, nàng thiếu chút nữa trực tiếp dùng sức bóp chết trong lòng ngực nữ hoa, nàng khô cần đi nói người muốn đi đâu. Nữ hoa lớn tiếng nói, hạ giới hạ giới, ta không cần ở mười tám thiên ngây người. Bộ hoản xa ha một tiếng, cao hứng hỏng rồi, nàng tích cực nói, hảo à, tỷ tỷ mang ngươi hạ giới, nhưng lại như thế nào đi xuống đâu. Nữ hoa quay mặt đi, thì đô đô khuôn mặt nhỏ rửa gần bộ hoản xa, nàng nói, tiến lên là được. Bộ hoản xa nhúng mày, nàng nhìn trước mặt quay cuồng màu xanh lục sương mù, tiến lên. Phía trước là tham trời cao, giọng nói còn chưa rơi xuống. Trước mắt màu xanh lục xương mù phút chốc người thay đổi cái địa phương, biến thành mặt sau. Nữ hoa hương phấn nói, phía trước là biển Máu Thiên, không phải tham trời cao. Cho nên đệ thập tứ tầng tham trời cao liền như vậy bị lược đi qua. Bộ Hoản xa lòng còn sợ hãi nhìn chằm chằm nữ hoa, này tiểu nữ hoa là ai? Giơ tay gian liền đem các nàng hai người từ tham trời cao cửa dịch chuyển đến huyết hà thiên môn khẩu. Đây chính là thánh nhân thủ đoạn A. Bộ Hoản xa ôm chặt nữ hoa. Huyền nguyên ma thánh tổng không có khả năng vô sỉ biến thành nữ hoa ăn nàng đầu hũ đi. Dù sao trước rời đi 18 thiên lại nói. Nàng bay nhanh lấy ra diệt linh hoa, ôm nữ hoa vèo đi phía trước chạy. Một đạo hắc quang ở yên tĩnh không gian trung chợt lóe mà qua, trên đường bộ hoảng xa ý đổ lời nói khách sáo. Người tên là gì? Nữ hoa vẻ mặt mê mang. Ta không có tên đâu, ca ca luôn là kêu ta cây ăn quả. Bộ hoảng xa lập lại, cây ăn quả. Đây là tên là gì? Bộ Hoản xa nói. Vậy ngươi ca ca là ai a? Ca ca chính là ca ca a. Cây ăn quả hoa hoa mèo máu đầu, dùng vẻ mặt ngươi là ngốc ít biểu tình nhìn bộ hoản xa, chính là cao cao đại đại người, đó là ca ca nha. Bộ hoản xa yên lặng từ không gian nổi lấy ra một con ngón cái lớn nhỏ con khỉ, đúng là năm đó Diệp Thủy Hàn lần đầu tiên mang theo nàng đi phường thị khi mua ngón cái hổ, cầm chơi đi. Nữ hoa tức khắc trận tròn đôi mắt, cặp kia Thủy nhuận con ngươi càng thêm ướp dầm dề, bộ hoản xa quay đầu cố nén không có nhào lên đi thét chói thay hảo đang yêu nàng trong lòng yên lặng niệm đây là không rõ tồn tại không rõ tồn tại tiểu tâm có chá tiểu tâm có chá nàng vừa quay đầu lại chính nhìn đến con khỉ nhỏ cùng cây ăn quả hoa hoa cho nhau chừng mắt bộ dáng a a a vẫn là hảo manh hảo đang yêu bộ hoàn sao một đường cấp tốc phi hành hai ngày sau đi tới biển máu ngày trước nếu nói tham trời cao ngoại bị một tầng sương khói bao phủ kia trước mặt biển máu thiên chính là bị thật mạnh huyết hà vây quanh Từng đạo huyết hà như là xiển xích giống nhau đem toàn bộ biển máu thiên gắt gao giam cầm trụ, căn bản tìm không thấy nhập khẩu, càng đừng nói xuyên qua biển máu thiên. Bộ Hoản Sa hơi hơi như mày, nàng hỏi trong lòng ngực cây ăn quả hoa, "Này muốn như thế nào đi xuống?" Cây ăn quả hoa hoa lại cười khanh khách lên, "Chúng ta tìm Đại Hồng Hoa đi." Đại Hồng Hoa? Bộ Hoản Sa trong lòng nghi hoặc, liền nghe cây ăn quả hoa hoa nói, "Chạy đi nơi đâu?" Bộ Hoản Sa thu hồi diệt linh hoa, một tay cầm hắc phiến một tay nắm cây ăn quả hoa hoa. Dựa theo cây ăn quả hoa hoa sở chỉ phương hướng bay qua đi. Cây ăn quả hoa hoa một hồi chỉ nơi này, một hồi chỉ nơi đó, bộ bản xa bay một hồi phát hiện manh mối. Bao vây lấy biển máu thiên hẳn là 3651 nói huyết hà, này đó huyết hà trọng điệp giao tạp hình thành một loại khổng lồ cấm chế đàn, nếu là không hiểu cấm chế hoặc là trình độ không đủ người căn bản không có khả năng tiến vào biển máu thiên, mà tinh nghiên cấm chế người đều là thực lực cường đại người, gặp được như vậy tu sĩ liền tính phái thủ vệ cũng vô dụng, cho nên biển máu thiên ngoại không có Thủ vệ. Bộ hoàn xa căn cứ cây ăn quả hoa hoa chỉ đạo, thực mau liền xuyên qua bên ngoài huyết hà xiển xích thưa thất bộ phận, tiến vào tầng thứ hai tương đối dày đặc khu vực, tầng thứ hai huyết hà mỗi một cái đều cơ hồ kề tại cùng nhau, không giống tầng thứ nhất như vậy rời rạc, trung gian không có khe hở, nếu là đi nhầm một bước hoặc là chậm một bước, chỉ sợ cũng vạn kiếp bất phục. Giờ phút này cây ăn quả hoa hoa thanh âm cũng nhiều một tia nghiêm trọng, lúc này đây nàng không hề từng chuyện mà nói, mà là dùng một lần nói tốt mấy chỗ vị trí. Bộ ổn xa dưới chân sinh phong thân hình liên tục lập lòe, bất quá một giây thời gian liền hướng qua 8 điểm, mới vừa ở một chỗ dừng lại 2 giây, nữ hoa hoa lại nói liên tiếp vị trí. Tây ăn quả hoa hoa nói, bộ ổn xa đi theo làm, bất quá ngắn ngủn 10 phút, bộ ổn xa mà ngay cả tục lập lòe hơn 1 ngàn thứ, có một lần bất quá hơi chút chậm một chút, tay áo đã bị rít gào huyết hà cắnướt. Thật vất vả hướng qua tầng thứ 2, trước mắt là tảng lớn tảng lớn huyết hồ, mặt hồ sinh trưởng thành phiến màu đỏ hoa, này đó hoa phân chín cánh nhìn ân có điểm quân mắt cây ăn quả hoa hoa thở dài một hơi căm giận múa may móng vuốt nhỏ mệt chết ta từ đại hồng hoa sau khi trở về biển máu trời càng ngày càng không hảo chơi bộ hoãn xa sắc mặt trắng bệnh nơi đây nơi nơi tràn ngập nồng đẫm huyết khí còn có mánh liệt uy áp tùy thời tùy chỗ áp bách nàng thần kinh lại cao tốc vọt vào tới hao phí rộng lượng tinh lực cùng ma nguyên nàng hơi hơi nhắm mắt cha xét quả nhiên ma nguyên chỉ còn lại có 1 phần ba. nàng thấp giọng nói cây ăn quả chúng ta phía dưới làm sao bây giờ? muốn tiếp tục sớm sao? có không chờ một chút, làm ta khôi phục một chút? cây ăn quả hoa hoa quay đầu nhìn bộ hoàn sa liếc mắt một cái, hơi hơi như mày, hảo kỳ quay a, trên người của ngươi hương vị như vậy hương, như thế nào như vậy nhược? bộ hoàn sa khẽ miệng hơi hơi run rẩy, nàng vẫn duy trì mỉm cười, tỷ tỷ sẽ biến cường. cây ăn quả hoa hoa nói, nhưng ngươi hiện tại vẫn là hảo nhược. bộ hoàn sa nhắm lại miệng, lúc này đây lấy ra một cái tinh xảo tiểu đèn lồng. Đúng vậy vẫn là năm đó Diệp Thủy Hàn đưa nàng tĩnh tâm đèn lồng, cầm chơi đi. Hào hào chơi, câm miệng là được. Cây ăn quả hoa hoa lập tức vỗ tay cười rộ lên, chọc chọc tiểu đèn lồng, đi dạo đèn lồng thượng những cái đó cưới người họa chơi cao hứng phân chấn. Bộ hoảng xa lấy ra diệt linh hoa hộ thân, lập tức nhắm mắt điều thức. Có lẽ là nàng ảo giác, dù cho huyết hà thiên nội huyết khí tận trời, tu luyện khi tốc độ vẫn là trước sau như một mau ma mà khí tranh nhau vọt vào trong cơ thể thực mau phía trước hao tổn ma nguyên liền bổ sung đã trở lại. bộ Hoản sa thở dài một hơi trong lòng hơi an ổn một ít. đột nhiên chọc đèn lồng cây ăn quả hoa hoa nói ngươi tốc độ tu luyện thật nhanh đi hạ giới nhưng không có nhiều như vậy tinh thuần ma khí cùng người tu luyện nga. bộ hoàn sa nhìn vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên cây ăn quả hoa, hoa kia tiểu muội muội vì cái gì muốn đi hạ giới đâu. cây ăn quả hoa hoa đô miệng bởi vì ca ca mỗi ngày làm ta tu luyện ta không nghĩ tu luyện liền muốn chạy trốn. bộ hoàn sa nói. Chính là chỉ có biến cường, mới có thể làm chính mình muốn làm sự tình a. Cây ăn quả hoa hoa gục xuống đầu, ta biết ta, nhưng ta tu luyện vô số hàng tỷ năm, vẫn là như vậy. Bố hoảng xa trong lòng sợ hãi cả kinh, vô số hàng tỷ năm. Nàng cẩn thận đánh giá nữ hoa hoa tu vi, bất quá một cái bình thường huyền tiên, tu vi so nàng đều thấp một cái đại cảnh giới, như vậy nữ hoa hoa cư nhiên đã sống vô số hàng tỷ năm sau. Đó là bởi vì ngươi trước kia quá xuẩn. Đột nhiên một cái thanh lánh thanh âm ở bên thai vang lên, bụi hoảng xa đông nhiên quay đầu lại, liền thấy một cái hồng y, y ở đồng tử phiêu ở cách đó không xa, chính bình đạm nhìn các nàng. Bụi hoảng xa hơi hơi như mày, nàng theo bản năng đem nữ hoa hoa kéo đến phía sau, trước mắt này đồng tử nhìn không ra sâu cạn, còn xuất hiện như vậy quỷ dị, chẳng lẽ hắn chính là biển máu thiên huyền hà ma thánh? Nào nghĩ đến giây tiếp theo, cây ăn quả hoa hoa liền hoan hô một tiếng vọt qua đi. Đại hồng hoa! Nghe thế câu nói! Hồng Y Nhi đồng tử trên mặt biểu tình bở biến, như là tạc mao giống nhau táo bạo nói, đừng cứ gọi ta đại hồng hoa, ta có tên a, ta kêu tinh diệu đồng tử a. Cây ăn quả hoa hoa cười khanh khách lên, nga, đại hồng hoa. Hồng Y Nhi đồng tử cũng chính là tinh diệu đồng tử bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương. Hắn nhìn bên người cây ăn quả hoa, hoa lại nhìn về phía bộ hoản sa, ngươi là lúc trước hoa sen đen mang đi người. Bộ hoản sa sừng sốt, nàng nhẹ giọng nói, tiền bối, chúng ta nhận thức sao? có thể cùng tu luyện vô số hàng tỷ năm cây ăn quả hoa hoa ngang hàng luận giao bộ hoản sa cảm thấy chính mình vẫn là kêu tiền bối tương đối đáng tin cậy tinh diệu đồng tử cười người phía trước không phải làm ơn ta và người kia sư huynh tử biệt sao gọi là gì tới diệp diệp diệp xuyến bộ hoản sa sắc mặt đột nhiên biến đổi trong chớp thoáng nàng khiếp sợ nói ngài là kêu đoán nghiệp hỏa hưng liên tinh diệu đồng tử rụt rẻ gật gật đầu đó là bản thể của ta cây ăn quả hoa, hoa cho nên ta không gọi sai Ngươi chính là đóa đại hồng hoa. Tinh Diệu Đồng Tử Chương 195 Bộ hoảng xa đặc biệt kích động, nàng này cuối cùng là gặp được một cái nhận thức người. Ngạch, hào đi, nhận thức hoa. Nàng nói, còn thỉnh tiền bối báo cho, không biết sư huynh bọn họ hay không mạnh khỏe. Tinh Diệu Đồng Tử đánh giá bộ hoảng xa, trước mặt thiếu nữ duyên dáng yêu kiểu, một thân váy đen, tóc dài rũ xuống, búi tóc gian đường một đóa cực đại màu đen mâu đơn, nếu là hắn không cảm giác sai lầm kia hẳn là Hoa Sen đen tên kia tiểu phân thân trí nhất, trong lúc nguy cấp có thể ngoài thân hóa thân trực tiếp ký túc ở ngẫu đơn nội, giúp bộ quản sa ngăn địch. Thiếu nữ trưởng một trương cực kỳ mỹ lệ khuôn mặt, nàng màu da thiên bạch, mắt đen thâm trầm, nếu tốt nhất vân tuyên thượng rơi xuống một giọt nùng mặc, rồi lại mang theo thủy nhuận cùng thanh triệt. Tinh diệu đồng tử nhớ tới Hoa Sen đen lúc ấy rời đi truyền âm, liền nói, người rất coi trọng người kia sư huynh sao? Bộ quản sa nói, là hắn đem ta mang nhập tu luyện một đường. Ta có hôm nay toàn lại sư huynh tương hộ. Câu này nói đến đường hoàng, ai đều nghe không ra cái gì vấn đề. Bất quá tinh diệu đồng tử nhớ tới huyết linh tông đệ tử niệu tính, có thể thấy được cái kia diệp Xuyên chỉ sợ không giống thiếu nữ trong miệng như vậy dày rộng thành thật. Hắn cùng hoa sen đen đều là tứ đại bẩm sinh đài sen, thiếu nữ đã là hoa sen đen chất nữ. Tinh diệu đồng tử liền đem bộ hoảng xa trở thành nhà mình tiểu bối, giờ phút này lại xem trước mặt nôn nóng thiếu nữ, tức khắc có chút hận sắc không thành tới. Hắn đem ngươi dẫn vào tu luyện một đường là hắn vinh hạnh, ta đã giúp ngươi hoàn lại quá ân tình. Không cần xem thường cái kia không âm bình, kia ngoạn ý bị hắn luyện hóa vạn năm hơn, thậm chí còn nhiều một tia nghiệp hỏa đặc tính, tinh diệu đồng tử trả lại cho Diệp Thủy Hàn một mảnh chính mình cánh hoa, dùng hồng liên cánh hoa thúc giục không âm bình, tiên ma đều giết được. Cho hắn như thế cường đại hộ thân linh bảo, lại đại ân tình cũng chết tiêu. Bộ bản xa tâm tư quay nhanh, nói thật. Những cái đó năm đi theo Diệp Thủy Hàn cùng nhau nàng học được nhiều nhất chính là như thế nào đem chính mình biểu tình giấu đi, đem chính mình tâm thật mạnh bao bọc lấy, không bị người khác nhìn ra manh mối. Giờ phút này cái này huấn luyện bày ra ra phi phạm thành quả, nàng biểu tình cực kỳ tự nhiên từ lo lắng quá độ đến thư thái, nàng lộ ra một cái ôn nhu tươi cười, này thật đúng là thật tốt quá, sứ huynh bọn họ không có việc gì, ta cũng có thể thanh thản ổn định tu luyện. Tinh diệu đồng tử nhìn bộ hoàn sa. Bố Hoản Sa thực tự nhiên dùng tiếp nối khẩu khí nói, bất quá đáng tiếc chính là năm nào tái kiến, chỉ sợ cũng muốn tiên ma hai đường, sư huynh mục tiêu là thành tiên, mà ta đã tu ma. Ai, lại nói tiếp ta hẳn là có thể gặp được tông môn nội mặt khác tiền bối đi. Nàng ánh mắt sáng ngời nhìn tinh diệu đồng tử, không nói người khác, lúc ấy cùng ta cùng nhau gặp được ngài hai cái chữ trang bối tiền bối tám phần sẽ đến ma giới đi. Bố Hoản Sa biểu hiện giống như là bình thường sư huynh muội chi tình giống nhau. Xác định đối phương không có việc gì sau liền buông ra không để cập tới, ngược lại nói lên tông môn tiền bối, còn giải thích một câu, ta một người lẻ loi ngốc tại hôn đội thiên, có chút tịch mịch đâu. Nàng có chút ngượng ngùng cười nói, này không, ta mới vừa tu luyện thành công, liền gấp không thể đãi muốn đi ma giới du lịch đâu. Sau đó bộ hoảng xa mắt lấp lánh xem tinh diệu đồng tử, không biết tiền bối đi qua ma giới sao. Ma giới hảo chơi sao. Mười phần mười đem thiếu nữ lòng hiếu kỳ bày ra ra tới. Nhìn không ra một đình điểm đối diệp xuyên tình yêu. Tinh diệu đồng tử rốt cuộc rời đi tầm mắt, hắn vô vô bên người cây ăn quả hoa ma giới thú vị địa phương cũng không ít, người đi xuống sẽ biết, đến nỗi ngươi cái kia tông môn. Hắn cười cười, kia nhưng thật ra cái không tồi tông môn, ma giới tám phần cũng có người đi. Bộ hoảng xa liên tục gật đầu, ngay sau đó lại bĩu môi nói, nhưng lấy tông môn trưởng bối tính tình, tám phần lại trốn đi đi. Tinh diệu đồng tử bật cười, nói lên các ngươi tông môn đệ tử tính cách, ta nhưng thật ra cảm thấy cùng phụ thân ngươi có chút giống nhau đâu. Bộ Hoản xa sừng sốt, ngay sau đó mắt sáng rực lên, tiền bối nhận thức ta phụ thân đâu. Tinh diệu đồng tử nói, tự nhiên nhận thức, ngươi không cần xưng hô ta tiền bối, ta cùng hoa sen đen quan hệ phỉ thiện, ngươi cũng có thể xưng hô ta vì sư thúc. Thực hảo, lại một cái sư thúc. Bộ Hoản xa nghĩ thầm, từ đi vào ma giới, nơi nơi đều là các loại sư thúc sư huynh sư tỷ, bộ Hoản xa vẫn chưa cảm giác được chút nào quan tâm cùng ấm áp. Tương phản nàng đặc biệt muốn hỏi một câu, phía trước các ngươi đều đi đâu. Ở nàng có ấm áp sư mình, có cái đáng tin cậy sư môn, thực lực cũng bắt đầu bay nhanh dâng lên là lúc, một đám đều toát ra tới. Nàng cười duyên nói, sư thúc lần đầu gặp mặt, sư thúc ngươi xem. Nàng mở ra trắng non tay nhỏ, cười đặc biệt sán lạ. Tinh diệu đồng tử ngõ bộ hoản xa liếc mắt một cái, từ trong tay háo lấy ra một cái bàn tay đại lá xanh phiến. Cầm đi chơi đi. kiêu ngữ khí kia thái độ. Giống như là phía trước bộ hoản xa lừa dối cây ăn quả hoa hoa giống nhau. Bộ hoảng xa khỏe miệng chịu chịu, tiếp nhận lá xanh thiến, đột nhiên sửng sốt. Đây là, đây là các ngươi cái kia cái gì huyết linh tông truy tung diệp. Tinh diệu đồng tử Ngân Nga nói, giống như chỉ có tu vi cùng bối phận tới trình độ nhất định nhân tài có thể đạt được này ngoạn ý. Ta từ hạ giới trở về trước, đi trước tiên giới dạo qua một vòng, thuận tiện nhận nhận huyết linh tông ở tiên giới tiên nhân. Liền sơ soạn một chương này ngoạn ý lại đây, ta muốn thứ này không có tác dụng gì Đưa ngươi. Bộ hoản xa cao hứng mau khóc, hảo sư thúc ai ngươi có thể so thân thúc phụ đáng tin cậy nhiều. Bất quá dù cho cao hứng hỏng rồi, bộ hoản xa như cũ khắc chế chính mình cảm xúc, nàng đem lá xanh phiến thu hồi tới, tiếp tục hỏi, lại nói tiếp sư thúc như thế nào ở chỗ này. Ngài vừa rồi nói nhận thức ta phụ thân. Không biết ta phụ thân đều đi qua nơi nào. Ta chưa bao giờ nghe thuốc phụ nói lên quá phụ thân đâu. Nhắc tới bộ hoản xa phụ thân, tinh diệu đồng tử nói tính lập tức lên đây, hắn vung tay háo. Ba người tức khắc đi vào huyết hồ thượng, bộ quản sai nhìn dưới chân tảng lớn tảng lớn hồng liên liên diệp, trong lòng phỉ nổ chính mình phía trước mắt què, cư nhiên không nhận ra tới, còn tưởng rằng thật là đại hồng hoa. Ngồi ở lá sen thượng, tinh diệu đồng tử tùy tay ném cho cây ăn quả hoa hoa một viên đại sen, cây ăn quả hoa hoa tức khắc khanh khách lên, bắt đầu chơi khởi đài sen tới, bộ quản sai nhìn nữ hoa hoa cao hứng bộ dáng, không khỏi tò mò hỏi: "Sư thúc, cây ăn quả hoa hoa nàng?" Tinh diệu đồng tử nói: "Không biết ngươi, nhưng nghe nói qua cây nhân sâm quả." Bố Hoản xa lắc đầu, không nghe nói qua. Cũng thế, người chưa từng nghe qua cũng coi như bình thường, thật lâu thật lâu trước kia, thiên địa sơ khai, có bẩm sinh mười đại linh căn, cây nhân sâm quả chính là một trong số đó. Nhìn cây ăn quả hoa hoa, tinh diệu đồng tử trong mắt nhiều một tia nhu hòa, cây nhân sâm quả, lại danh thảo hoàn đan, này linh can 3.000 năm một nở hoa, 3.000 năm một kết quả, 3.000 năm mới đến thủ, nhất thanh quả tử cũng yêu cầu chờ một vạn năm mới có thể ăn. Bộ hoảng xa kinh ngạc nhìn cây ăn quả hoa hoa, chắc không được đứa bé này nói chính mình sống vô số hàng tỷ năm, người lấy năm luận, này nhân sâm quả thụ thế nhưng lấy vạn năm luận. Tinh diệu đồng tử nói tiếp, cây nhân sâm quả vạn năm kết 30 cái quả tử, quả tử bộ dáng như trẻ con tứ chi câu toàn, ngũ quan gồm nhiều mặt. Quả tử hương khí có thể làm người sống 360 tuổi, ăn một cái có thể sống 4.7.000 năm. Bộ hoảng xa hít ngược một hơi khí lạnh, 4.7.000 năm. Có như vậy dài dòng thời gian. Lại ngu xuẩn tu sĩ cũng có thể thành tiên A. Nếu là cây ăn quả hoa hoa tồn tại bị hạ giới tu sĩ biết được. Từ từ, không chỉ là hạ giới, thượng giới tu sĩ, ma giới nàng không du lịch không rõ ràng lắm, tiên giới những cái đó tiên nhân sẽ điên mất. Tinh diệu đồng tử nói, ngươi cho rằng vì cái gì cây ăn quả như vậy xuẩn. Hắn nhẹ giọng nói, vạn năm một kết quả, kết ra không chỉ là quả tử, càng là nó tinh hoa. Sau đó kết ra quả tử đều bị tu sĩ nuốt cây nhân sâm quả có thể tu luyện có thành tựu gặp quỷ bộ bản xa nhấp môi không nói cây ăn quả hoa hoa đang ngồi ở lá sen thượng cùng ngón cái hầu chơi đùa một hồi đi dạo đài sen một hồi chỉ vào đèn lồng thượng bóng dáng cười quả thực là ngây thơ hồn nhiên tiểu thiếu đáng yêu tinh diệu đồng tử biểu tình dị thường lạnh lẽo hắn nói không phải cái gì tình quái đều có thể gặp được phụ thân ngươi cây nhân sâm quả còn tính không tồi, ít nhất còn sống còn có linh trí còn có thể giống như vậy vô ưu vô lự chơi đùa mà khác Không đề cập tới cũng thế, cái gì hoàng trung lý, cái gì phụ tang. Đã sớm hôi phi yên diệt. Ngài là chỉ thúc phụ sao. Tinh diệu đồng tử gật đầu, không tồi, phụ thân ngươi cùng hoa sen đen làm bạn mà sinh. Diệt thế hắc liên chủ khai thiên tích địa khi kia một mặt thuần túy nhất lạnh băng sắc ý, tràn ngập diệt sát chi lực. Giống hắn cái loại này linh vật là không có khả năng hóa hình thành nhân, càng đừng nói tu luyện thành thánh. Bộ hoảng xa lúc này mới minh bạch hoa sen đen chân chính ý nghĩa, nàng lẩm bẩm nói, diệt sát chi lực. Nàng theo bản năng đem trong tay quạt xếp mở ra, mặt trên kia bốn cái chữ to, khai thiên diệt thế lộ ra nhẹ nhẹ sắc khí, tinh diệu đồng tử nhìn đến sau không khỏi cười, thật là khó được, hoa sen đen thế nhưng đem một tia căn nguyên phong ấn tại nơi này, ngươi cần phải hảo hảo tìm hiểu. Bộ hoảng xa một mặt, nàng nhớ tới phía trước cầm cây quạt phiến lục xương ngủ, phiến ra hát phong thế nhưng nhược thành như vậy, tức khác hổ thẹn không thôi. Phụ thân ngươi họ la danh hầu, ngươi nhưng chớ có thật sự thẳng hô tên của hắn, người này hỉ nộ vô thường. Cảm xúc thay đổi thất thường, thượng một khắc còn tươi cười đầy mặt, có lẽ ngay sau đó liền trực tiếp thọc trên ngươi, là cái thực khủng bố lại rất cường đại gia hỏa. Tinh diệu đồng tử nói, ta nghe nói hắn rời đi ma giới rất nhiều năm, không biết chạy đến nơi nào chơi. Bố hoảng xa trầm mặt thật lâu sau lại hỏi, ta đây mẫu thân đâu? Tinh diệu đồng tử khuôn mặt cổ quái nói, mẫu thân. Ngươi không biết hiện tại rất nhiều thánh nhân đều ở suy đoán mẫu thân ngươi là ai sao? Nhìn xem là ai như vậy bưu hãn? Ở đạo tổ Mỹ mắt phía dưới đem ma tổ câu đi, còn có ngươi. Bộ hoảng xa trận mắt há hốc mồm, đây là ý gì? Ma tổ cùng đạo tổ một âm một dương, hai người ở thiên địa chứng kiến hạ vì linh hồn bạn nữ Nếu ma tổ không làm loạn nói, ngươi không chỉ là ma tổ nữ nhi, vẫn là đạo tổ nữ nhi. Bộ hoảng sa run rẩy nói, đạo tổ là nữ. Không, hắn cũng là nam. Bộ hoảng sa hoảng sợ nói, ta đây như thế nào nhảy ra tới. Tinh diệu đồng tử bình đạm nói, quý biết. Bất quá Hồng Hoang Nội có Tử Mẫu Tuyển, thứ này thực thần kỳ. Ta nhớ rõ Hoa Sen Đen từng nói qua Đạo Tổ có đoạn thời gian mỗi ngày nhìn chằm chằm Tử Mẫu Tuyển, có thể là Đạo Tổ dở trò quỷ đi. Bộ hoàn xa nội tâm là hỏng mất. Bất quá việc này cổ lấy có chi, huống chi thượng cổ đại năng câu thông thiên địa âm dương có thể có tử. tỉ như bản phượng chính là phi phi trong bụng nhiều ra âm dương nhị khí, sau đó sinh khổng tuyên hòa đại bảng, tinh diệu đồng tử vẻ mặt ngươi không kiến thức như thế nào như vậy đại kinh tiểu quái bộ dáng. Nhượng bộ búi xa thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Tinh diệu đồng tử lại nói, hùng chi nhân loại đều là nữ hoa đại thần lấy bùn đất nhất, có lẽ ngươi là người hai cái phụ thân dùng nổi hôi quấy ru dính ra tới đâu. Cho nên đừng với ngươi song thân ôm có hy vọng. Nổi hôi. Bộ hoản xa rốt cuộc chịu không nổi cái này đánh sâu vào, một đầu ngất đi rồi. chương 196. Tinh diệu đồng tử vung tay áo, mang theo bộ hoản xa cùng cây ăn quả hoa hoa liền rời đi biển Máu Thiên. Liền giống như tham trời cao bên ngoài màu xanh lục xương mù là cây ăn quả hoa hoa năng lực giống nhau, Biển máu thiên đối tinh diệu đồng tử tới nói như vào chỗ không ngợi, hắn trực tiếp mang theo bộ ổn xa cùng cây ăn quả hoa hoa tiến vào đến Biển máu thiên một khắc sườn. Hắn liếc mắt một cái hôn mê bộ ổn xa, tức giận nói, tiếp thu năng lực thật kém. Hắn từ trong tay háo lấy ra một tòa tiểu tháp, này tiểu tháp đón gió biến đại, trực tiếp đè ở bộ ổn xa trên người, ngay sau đó bộ ổn xa thân thể liền thẳng tắp hạ truy, trực tiếp rơi xuống. Tinh diệu đồng tử lẩm bầm nói, thật là cái nha đồng ốc, muốn hạ giới vì cái gì không hỏi hoa sen đen muốn cái xuyên giới phủ. Tinh diệu đồng tử trong tay xuyên giới tháp như là trong bóng đêm một chút minh quang, trực tiếp xuyên thấu phía trước mười mấy giao diện. Diệu ma thánh giả cùng với mặt sau vạn yêu thánh giả cũng chưa chú ý bộ hoảng sa. rốt cuộc thường xuyên có 18 thiên tu sĩ mang theo thánh nhân bữa chú đi ma giới, bọn họ đều tập mãi thành thói quen. Cũng chính là bộ hoảng xa cái gì cũng đều không hiểu, bị đằng tử ân phép khích tướng một kích liền gây ngốc chính mình sấm quan trên thực tế ân là có lôi tát tỷ như bị bộ hoàn sa ném ra đằng tử ân giờ phút này cũng đã thông thả ung dung đứng ở ngày đầu tiên lửa cháy thiên môn khẩu tiểu chân bắt chéo uống tiểu rượu chờ bộ hoàn sa đằng tử ân tâm tình là ác liệt tính tình là táo bạo mặc cho ai ở nhà ôm tức phụ thời điểm đột nhiên bị ném ra môn nhìn tiểu sư muội, tâm tình đều sẽ không hảo đi nơi nào đằng tử ân một mặt nghĩ người trong lòng một mặt mất hồn mất vía uống rượu Này thật là một ngày không thấy như cách tam thu à, hảo tưởng bạn lưu đâu. Liên ở hắn suy nghĩ sâu xa không thuộc khi, đột nhiên đỉnh đầu một đạo quang rơi xuống, đàng tử ân phản xạ có điều kiện nhường đường, đây là xuyên giới linh bảo, lại có ai xuống dưới. Kết quả màu đen thân ảnh chợt lóe rồi biến mất, kêu bóng dáng thượng tựa hồ còn có cái hoa hoa, sau đó liền trực tiếp rơi vào hạ giới. Đang tử ân đôi mắt đều phải đột ra tới, vào kia nha đầu giống như chính là hắn tiện nghi sư muội đi. Sư mội vận khí thật tốt nhanh như vậy liền làm đến xuyên giới linh bảo. Đang tử ân lập tức thu hồi bình rượu, xoay người vọt vào lửa cháy thiên, 15 phút sau rơi vào ma giới trên đại lục. Hắn bấm tay tính toán, tuyển định phương hướng, ở bên kia sao. Cùng lúc đó, tham trời cao nội, Trấn Nguyên Tử sắc mặt nhăn nhó lên. Người nói cái gì? Đạo đồng thanh phong vẻ mặt đưa đám, lao ra, cây ăn quả tiền bối lại chạy. Trấn Nguyên Tử tức giận nói, còn không nhanh lên phái người tìm trở về chính là ta chờ thao tác tham trời cao ngoại lục mông lung tìm lại tìm căn bản không tìm được cây ăn quả tiền bối a minh nguyệt bất đắc dĩ nói lao ra cây ăn quả tiền bối nếu là có tâm che giấu ta chờ căn bản tìm không thấy nàng a Trấn nguyên tử thở dài các ngươi này giúp ngu xuẩn hắn nhắm mắt lại cẩn thận tìm kiếm tìm kiếm ân nha minh tiểu nữ oa đi đâu không thấy làm Trấn nguyên tử giận sôi máu hắn bội vàng véo chỉ thuật tính sau đó cái chán mồ hôi rơi sau một lúc lâu Hắn ngữ khí chua sót, lại hỗn loạn một tiêu mong đợi, phong tỏa tham trời cao, ai đều không được đem việc này nói ra đi, có nghe hay không. Minh Nguyệt Thanh Phong không do nguyên do, hai đồng tử liếc nhau, không người xưng là. Trấn Nguyên Tử lâu dài mới thở dài nói, cây nhân sâm quả a cây nhân sâm quả, thành bại tại đây nhất cử a. Bố hoảng xa là bị huyết vị sạc tỉnh. Mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là màu đen mênh mông màn trời, nàng sững sốt vài phút mới phản ứng lại đây. Nghe nói biển máu thiên bên trong nơi nơi đều là huyết sắc, mà giờ phút này không trung thâm trầm như đêm, đó chính là nói nàng rời đi biển máu thiên. Bộ Hoản Sa mới vừa ngồi dậy, liền phát hiện trên người đè nặng một cái tạo hình tinh xảo tiểu tháp, bên cạnh ngồi cây ăn quả hoa hoa, mà cây ăn quả hoa hoa bốn phía phiêu đã màu xanh lục xương mù dày đặc, trên mặt đất có không biết tên sinh vật tử thi, máu tươi đem thổ địa nhuộm thành màu đỏ đen, khí vị khó nghe đến cực điểm. Nàng mơ mịt mặt, đây là nơi nào? Cây ăn quả hoa hoa đột nhiên quay đầu, Một phen nhào vào bộ hoảng xa trong lòng ngực, hoa hoa khóc lớn lên, ca ca gata. Hạ giới một chút cũng không hảo chơi. Bộ hoảng xa sửng sốt, nơi này là hạ giới. Ngay sau đó nàng liền nhận thấy được thân thể dị trạng, trong cơ thể ma nguyên lực vận chuyển tối nghĩa, trung quanh trong không khí chỉ có loang ma khí, nhưng càng thêm sền sệt ma nguyên lực lại không thấy mảy may. Nói cách khác nếu nàng cùng người động thủ, trong cơ thể lực lượng càng dùng càng thiếu, mà những cái đó ma khí đối nàng tới nói đã không có chút nào tác dụng cùng lúc đó nàng Tu Vi cũng thẳng tắp giảm xuống từ ma la bốn trọng biến thành một trọng đều không đến hoặc là nói hiện giờ nàng Tu Vi xem như độ kiếp kỳ nếu thật là hạ giới độ kiếp kỳ Tu Vi cũng đủ dùng bộ quản sa trong lòng cao hứng hòng rồi tuy rằng không rõ vì cái gì ngủ một giấc liền rơi xuống ma giới nhưng cứ như vậy nàng liền có thể cùng Diệp Thủy Hàn liên hệ nghĩ đến đây nàng lập tức từ túi càn khôn lấy ra tinh diệu đồng tử đưa nàng linh Diệp hơi hơi dùng một chút lực phiến lá thượng liền xuất hiện một đạo nhàn nhạt màu đỏ ánh sáng Này tuyến thẳng chỉ ra chỗ Sai Bắc, bộ quản sa không khỏi mỉm cười lên. Nàng thu hồi phiến lá, đối cây ăn quả hoa hoa nói, "Cây ăn quả, hạ giới kỳ thật cũng đỉnh hảo ngoạn, bất quá nếu ngươi không thích, không bằng làm sư thúc đem ngươi mang về. Cây nhân sâm quả giá trị quá cao, nếu là bị ma giới có có thể chi sĩ phát hiện cây ăn quả hoa hoa bản thể, ích lợi hun đúc hạ không biết sẽ phát sinh chuyện gì." Bộ quản sa thật sâu minh bạch, tiên ma kỳ thật không thể miệt thị cấp thấp tu sĩ, rời đi 18 thiên, ma thần trong cơ thể ma nguyên lực vô dụng. Nếu làm mưu hoa thích đáng, thần ma cũng có thể bị tép dịu xử lý. Cây ăn quả hoa hoa nghe song tức khắc tạm trụ, nước mắt còn treo ở trên mặt, tay cũng đã bắt được bộ hoảng xa tay háo, không cần trở về. Ta không nghĩ tu luyện. Bộ hoảng xa đau đầu lên, đối thượng một cái thần chí nếu hài đồng cây ăn quả hoa hoa, nàng tuy là muôn vàng thủ đoạn cũng xử không ra. Nàng thở dài, cũng thế, cây ăn quả, ngày thường ngươi chớ có rời đi ta, cũng không cần tùy tiện ở người khác trước mặt nói chuyện, biết không? Tây ăn quả hoa hoa hoan hô một tiếng, ngựa quen đường cũ treo ở bộ hoảng xa trên cổ, nghe ngươi. Ma giới lúc ban đầu là cái thực cằn cỗi địa phương, xét thấy năm đó ma tổ sáng lập khi bùng xịn, ma giới nổi cái gì đều không có, nhóm đầu tiên bẩm sinh ma thần cơ hồ phải bị ma tổ hố vẻ mặt huyết, mẹ nó liền cơ bản ma khí linh tuyển đều không có á hỗn đản. So với hồng hoang khắp nơi linh vật, ma giới so phương tây cằn cỗi nơi còn cằn cỗi. Nếu nữ hoa không có tạo người nói, nếu nhân tộc không có trở thành hồng hoang đệ nhất đại tộc Ma giới chỉ sợ còn không có khả năng nhanh như vậy phát triển lên. Nhân tâm có ma, sinh mà hoặc chi. Nhân loại số lượng càng nhiều, trong lòng dượng dục ra tâm ma, thiên ma, huyên ma chờ đủ loại ma vật liền càng nhiều, này đó ma vật tăng nhiều cực đại kéo ma giới phát triển. Đối với ma giới tới nói, linh vật gì đó không quan trọng, quan trọng ma. Ma càng nhiều, khắp nơi tâm linh cho nhau ô nhiễm, sinh ra ma vật cũng sẽ càng nhiều, cứ thế mãi, ma giới ma khí càng thêm tinh thuần. Bản thổ sinh linh chỉ số thông minh cũng đề cao không ít, chậm rãi phát triển xuống dưới, cuối cùng trở thành một cái không tồi thế giới. Vô số hàng tỷ niên hạ tới, ma giới phát triển càng thêm cường thịnh, nhân bẩm sinh thiếu hụt, hậu thiên cơ duyên cùng phát triển nhưng thật ra sẽ dần dần bổ túc, thậm chí phát triển thông thả càng chậm lại đại kiếp nạn đã đến, cứ thế mãi, ma giới trở thành không thua với địa tiên giới tu luyện thánh địa. So với Hồng Hoang yêu cầu đạo tổ thúc đẩy sắc kiếp, ma giới ma tổ căn bản không cần suy xét vấn đề này, không cần hắn động thủ. Ma giới đám nhại danh này liền chính mình làm đi lên, hiện giờ ma giới sơ đại ma thần hậu duệ đã sớm chết không thể lại chết, nhị đại cũng tìm không thấy ảnh, tam đại còn có một cái ở kéo dài hơi tàn, bốn đời có ba cái, ma giới đời thứ năm ma thần đảo thành ma giới đại năng, một đám thân phận cao quý thực lực cao cường, rụt rẹ vô cùng. Hiện giờ ma giới chia làm năm thế lực lớn, mỗi cái thế lực giao tạp ra lại có vô số tiểu thế lực. Bộ hoảng xa rơi xuống địa phương vừa lúc là ma giới ngay trung tâm, vạn tuyển sơn giữa sườn núi thượng. Vạn Tuyển Sơn phòng theo Hồng Hoang Bất Chu Sơn, độ cao so với mặt biển cực cao, trong lúc sinh hoạt các loại dị thú, là thủ vệ 18 thiên ma thú, mỗi quá một đoạn thời gian liền có ma giới cường giả ý đồ nhảy vào 18 thiên, bọn họ đều phải từ con đường này đi. Bộ Đoàn xa tuy rằng không rõ lắm ma giới vị trí cùng thế lực phân bố, nhưng là nàng chỉ cần dựa theo phiến lá đầu tiên là vị trí phi hành là được, nàng ôm cây ăn quả hoa hoa từ khinh phiêu phiêu bay đi, thực mau liền từ Vạn Tuyển Sơn biến mất. Liên ở Bộ Đoàn rời đi sau không bao lâu, Một bóng hình xuất hiện ở Vạn Tuyền Sơn trước. Hắn một thân bạch y, khuôn mặt yêu dị, cười đến thỏa thuê đắc ý. "18 thiên sao, hôm nay khiến cho ta Bạch Tử Phong tới xông vào một lần." Chậm một bước đằng tử ân khí thẳng dậm chân, tiểu sư muội lại không thấy. Hắn táo bạo cực kỳ, trong mắt nổi lên nồng đậm huyết sắc, trên người huyền sắc trường y liễu nháy mắt hóa thành huyết sắc, thật thật là trong chớp mắt, Vạn Tuyền Sơn trên đỉnh núi ma thú nháy mắt nổ mạnh thành một mảnh huyết vụ, mà này sương mù lại không tiêu tan mà là nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt tất cả đều tiến vào đằng tử ân trong cơ thể. Đằng tử ân ánh mắt lạnh lùng, ma giới bản thổ lực lượng vẫn đủ thấp kém, cùng 18 thiên nội tinh thuần ma nguyên lực căn bản vô pháp so, nếu là thời gian dài ngốc tại ma giới bản thổ, chỉ sợ sẽ có rơi xuống cảnh giới nguy hiểm. Hắn hít sâu một hơi, không được, cần thiết mau chóng lửa dối tiểu sư muội trở về. Nhưng vào lúc này hắn thần sắc khẽ biến, ân, có người lên núi, thân hình liền lóe. Đằng tử ân đã xuất hiện ở nào đó bạch lý ghi hệ nhân trước người, tên là bạch phong ma tu nhìn đến đẳng tử ân mặt sau sắc đột nhiên thay đổi, hắn cường cười nói, vị đạo hữu này. Không biết, lời còn chưa dứt, bạch phong giấu ở sau lưng thủ đoạn đã biến thành lợi trảo, trực tiếp xuyên thấu không gian, xuất hiện ở đẳng tử ân sau lưng, mắt nhìn này một kích liền phải trảo ở đẳng tử ân trên đầu khi, đẳng tử ân hơi hơi mỉm cười. Vạn tuyền sơn giữa sừng núi mây mù lợ lờ. Mà giờ phút này nơi nhìn đến địa phương này, đó mây mù lại tất cả đều biến thành huyết vụ, dây tiếp theo vô số màu đỏ dây đằng phóng lên cao, dậm dặm cơ hồ đem này phiến ngọn núi tất cả đều bao bọc lấy, mà Bạch Di Tu sĩ càng là kêu cũng chưa kêu một tiếng, liền biến thành một đoàn huyết vụ, bị Đảng Tử Ân ước. Cũng thế, con tính có điểm hương vị. Đang Tử Ân tinh tế phẩm vị tinh huyết nội tin tức, Bạch Trạch hậu Duệ, Ngũ phương thành thành chủ. Không vài giây sau, Đang Tử Ân khuôn mặt dần dần biến thành bạch phong bộ dáng. Hắn lộ ra một cái tả mị tươi cười. Hy vọng Ngũ Phương Thành có đủ thực lực tìm được tiểu sư muội, nếu không ta liền nuốt chọn. Chương 197 Ngũ Phương Thành Bộ hoảng xa ôm cây ăn quả hoa hoa, hai người trước mặt quỳ một cái tạo hình quỷ dị ma tu. Này ma tu trường một chương láo hồ đầu, nhìn qua rất khủng bố, nề hà ánh mắt lược dại ra, bị bộ hoảng xa tấu hai con mắt một cái thanh một cái hắc, dung đùi đắc ý hết sức nhưng thật ra có vẻ manh manh đát. Đúng vậy, phía trước chính là Ngũ Phương thành là ma giới nhất trung tâm thành trì, cũng là lớn nhất, nhất rộng lớn, nhất phú quý thành trì. Này đầu xui xẻo ma tu đôi mắt lớn lên ở tráng thượng, nhìn đến bộ Hoản xa khi kinh vi thiên nhân, sau đó hắn làm một kiện ma tu thực thích làm sự, hắn trực tiếp tiến lên đoạt người, ý đồ đem bộ hoản sa đoạt lại ra sản tức phụ. Bộ Hoản xa không biết nên khóc hay cười, ngược lại dơ tay điểm ở lão hổ tráng thượng, khống chế đối phương thần trí, đem này này đầu đầu hổ ma tu biến thành chính mình tôi tớ Lại cứ này đầu hổ ma tu bị bộ hoảng sa mạnh mẽ nô dịch sau, cũng không cho rằng giận, thậm chí còn đắc chí nói đi theo như vậy một vị quốc sắc thiên hương chủ nhân là hắn đời trước đã tu luyện phúc khí, hắn sẽ hóa thành bộ Hoản sa kiên cố nhất thành lũy, đem hết thể địch nhân đương nhiên bộ hoảng sa cảm thấy càng có rất nhiều khinh ngộ người tất cả đều che ở hắn đầu hổ ở ngoài. Tây ăn quả hoa hoa vô tay cười đặc biệt sáng lạ, bộ hoảng sa ngược lại là khí vui vẻ, lại tấu đầu hổ một đốn, lúc này mới dừng tay. Này ngũ phương thành thuộc sở hữu quản Ngũ phương thành thuộc sở hữu với yêu ma nhất tộc, sau lưng có thánh nhân bóng dáng đâu. Đầu hổ ma tu dung đùi đắc ý nói, chúng ta ma giới à, yêu ma số lượng nhiều nhất đâu, bất quả muốn nói chiến lược nói, vu ma lại so với yêu ma cường, thậm chí tu la nhất tộc cũng không yếu, có chút kỳ kỳ quái quái ma tộc càng là có được huyền diệu năng lực. Đầu hổ ma tu biết gì nói hết không nửa lời dầu giếm, chủ nhân ngài muốn đi ngũ phương thành sao. Bộ hoảng xa lược một do dự, nàng nói. Ta nếu muốn tìm người, thế nào tốc độ nhanh nhất? Đầu hổ ma tu trắng ra nói, xử lý nào đó thế lực đầu, ngài trực tiếp thừa vị, nháy mắt liền có được thế lực, như vậy tìm người nhất phương tiện. Bộ hoảng xa trận mắt há hốc mồm, ma giới cũng thật mở ra a Nàng nói, ngươi xác định. Liền tính ta xử lý thủ lĩnh, cấp dưới không phục nói. Đầu hổ ma tu chẳng hề để ý nói, có nô dịch khế thức ở, sợ cái gì? Nói nữa, nếu cấp giới không phục nói xử lý thì tốt rồi. Có rất nhiều ma tu muốn hướng lên trên bò, ma giới cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tu sĩ. Bộ Hoản xa ngơ ngác, nàng đột nhiên phát hiện cùng 3.000 thế giới so sánh với, ma giới tu sĩ càng thêm trần trụi trắng ra, truy đuổi hít lợi cùng cường đại, nhỏ yếu người chỉ sợ là vô pháp ở chỗ này sinh tồn. Nàng cũng đương nhập ra tùy tục mới là sao. Nghĩ đến đây, bộ Hoản xa nói, đi, làm ngũ phương thành thành chủ. Ngũ phương thành thành chủ là một đầu thượng cổ tất phương hóa hình. Bộ Hoản xa hỏi thăm rõ ràng sau thiếu chút nữa cười ra tiếng, nàng sẽ không sợ hỏa thuộc tính yêu thú nhà, cây ăn quả hoa hoa tuy rằng thực lực không cường, nhưng lại ở khống chế của cây tinh quái thượng có độc đáo năng lực, cây ăn quả hoa hoa thông qua khống chế ngũ phương bên trong thành cỏ cây, thực mau liền nghe được thành chủ phủ nơi chỗ. Bộ Hoản xa lén lút sờ soạn đi vào, bất quá thả ra một kia hơi thở, liền đem kia ngũ phương thành thành chủ thông đồng ra tới. Chỉ nghe một tiếng hét to, chạy đi đâu? Bộ hoàn sa thân ảnh hóa thành một đạo hắc quang vèo bay về phía ngoài thành. Ngũ phương thành thành chủ toàn thân bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa, bay nhanh đuổi theo, thực mau liền biến mất không thấy. Ngoài thành, bộ hoàn sa đánh cái no cách, thân hình chậm rãi biến thành ngũ phương thành thành chủ bộ dáng, thông thả ung dung giá cháy quang lại về rồi. Toàn bộ hành trình thấy này hết thể đầu hổ tu sĩ trợn tròn mắt, chủ nhân của ta không ngừng mỹ còn hảo cường. Xử lý thành chủ, bộ hoàn sa làm chuyện thứ nhất chính là đem thành chủ phủ tồn kho cấp nước. Tuy rằng đã bộ hoản xa hiện tại ánh mắt tới xem, mấy thứ này giá trị giống nhau, nhưng là vẫn là câu nói kia, liền tính nàng không dùng được, còn có thể cấp sư huynh sao? Ở bộ hoản xa trong lòng, Diệp Thủy Hàn sớm muộn gì có một ngày cũng sẽ đến ma giới, khác nhau chỉ ở chỗ thời gian dài ngắn mà thôi. Cấp đoạt xong thành chủ phủ cất trong kho, bộ hoản xa lại lấy ra linh diệp, Ngũ Vương Thành làm ma giới lớn nhất thành trì, bên trong sẽ có huyết linh tông đệ tử sao? Thật sự có. Bộ xa kinh ngạc nhìn trong tay phi lá Mặt trên một cái cực đại quang điểm ở lóe A lué, từ từ A không phải nói hướng chính phương bắc hướng sao. Thông qua ngũ phương thành thành chủ ký ức, bộ Hoản xa đã là đã biết chính phương bắc hướng là thiên ma tông khống chế khu vực. Thiên ma tông, xem tên đoán nghĩa, tông chủ chính là một con thực lực cường đại thiên ma, nàng vốn đang ở suy đoán huyết linh tông vị nào sư huynh như vậy tiêu sái trực tiếp vứt bỏ thân thể biến thành vực ngoại thiên ma tu linh đạo đâu? Kết quả ngũ phương trong thành mặt liền có một cái. Bộ hoảng xa. Thực kích động. Nhân nàng trong tay Linh Diệp là tinh diệu đồng tử chạy đến tiên giới làm tiền tới, thuộc về huyết linh tông bối phận so cao tu sĩ, có thể nhìn đến thấp bối tu sĩ tung tích, nhưng thấp bối tu sĩ lại không cách nào nhận thấy được, cho nên bộ Hoản xa thực yên tâm đi theo phiến lá sở chỉ vị trí. Đuổi qua đi. Đây là một chỗ cửa hàng, cửa hàng vẻ ngoài phong cách thô cùng, mặt trên treo cái thẻ bài, hẳn là một nhà tài liệu cửa hàng, kinh doanh các loại quý hiếm tài liệu. Bộ hoảng xa không vội mà đi vào, nàng đơn giản ở ven đường quán trà. Muốn một ly nhất tiện nghi nước trà, một bên chờ một bên phẩm trà. Nàng không chờ bao lâu, liền thấy một cái khuôn mặt bình thường trung niên nam tử từ cửa hàng đi ra. Bộ Hoản Sa ánh mắt chợt lóe, lập tức theo đi lên. Nay trung niên nam tử tựa hồ dùng cái gì thủ đoạn đem chính mình tu vi che lấp, nhưng ở Bộ Hoản Sa trong mắt lại vừa xem hiểu ngay, gia hỏa này cư nhiên chỉ có độ kiếp kỳ. Giống như là mới từ 3000 thế giới độ kiếp phi thăng đi lên giống nhau. Bộ Hoản Sa nhún mày, nhìn dáng vẻ là vừa phi thăng đi lên người, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, bộ hoàn sa chỉ là theo một đoạn ngắn khoảng cách, đối phương thân ảnh liền bắt đầu trở nên hoàng hốt lên, không hoàn thiện sắc mặt biến đổi, xài bước xông lên đi, liền phát hiện kia thân ảnh hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành quang ảnh biến mất ở trong không khí. bộ hoàn sa kinh ngạc không thôi, nàng hơi hơi hí mắt, hảo thủ đoạn, nên nói không hổ là phi thăng ma giới huyết linh tông đệ tử sao, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, bộ hoàn sa lại lấy ra huyết linh tông linh diệp Mặt trên quang điểm trận lóe, Bộ Hoản Sa lập tức tỏa định vị trí lần nữa đuổi theo qua đi. Lại đuổi theo, người cư nhiên lại xoay cái cong, về tới phía trước cửa hàng trước. Bộ Hoản Sa trận tròn đôi mắt nhìn cái kia thân hình thức tha nữ tử, biểu tình thực văn mẹo. Nàng lộ ra giữ tận mặt, liền không tin bắt được không được ra hỏa này. Tổng cộng 8 lần, Bộ Hoản Sa truy ném suốt 8 lần, sau đó lại bằng vào linh diệp tìm được rồi thằng nhãi này, ra hỏa này thật sự nhượng bộ đối xa mở rộng tầm mắt, biến quá nữ tử, biến quá lao thái bà biến quá lão nhân, biến quá 67 tuổi hài đồng, biến quá các tuổi tác nam tử, cuối cùng một lần thứ này còn biến thành một con chim giả dạng làm ma thu ý đồ trốn đi, đều bị bộ hoản sa đổ trở về. Cuối cùng, cháy nhà ra mặt chuột. Ngoài thanh tiểu sơn núi thượng, kia Chỉ tạo hình kỳ ba điểu hóa thành một cái hắc y lì nam tử, xoay người nhìn về phía phía sau, thanh âm âm trầm có thể tích ra thủy, ra tới. Sau đó bộ hoàn sa liền rất phối hợp ra tới. Bất quá ở bộ Hoản sa ra tới trong ném mắt đối diện này hắc ý liệt nam tử biểu tình liền vặn mẹo. bộ hoản sa ho khan một chút không biết đạo Hữu như thế nào sưng hô có lẽ chúng ta vẫn là đồng tông đâu hắc ý nam tử trầm mặc thật lâu sau giơ tay ở trên mặt một màn lộ ra chân dung ngoan đồ nhi đã lâu không thấy bộ hoản sa mở to hai mắt trời ơi đây là ai này cư nhiên là đã sớm chạy không ảnh thiên nuốt đạo tôn thiên nuốt đạo tôn phảng phất không có nhìn đến bộ hoản sa kia sắp nứt ra biểu tình hắn đầy mặt vui mừng Ngoan đổ nhi cư nhiên đã phi thăng. Thật là hảo tốc độ à, xem ngươi tu vi bất phàm, có thể thấy được ngươi khí vận lâu dài đâu. Bộ hoảng xa duỗi tay chỉ vào thiên nuốt, ngài, ngài như thế nào ở chỗ này. Thiên nuốt đạo tôn thực bình đạm nói, ta như thế nào liền không thể đến nơi đây. Ngài đây là phi thăng. Thiên nuốt đạo tôn nói, còn không có đâu, bất quá đến chúng ta này phân thượng, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thực tùy tiện. Thực tùy tiện. Bộ Hoản xa tổng cảm thấy bị vi diệu xem thường. Thiên Nuốt đạo tôn nói, nước lạnh gần nhất thế nào? Hắn biết rõ cái này, nửa đường đồ đệ càng quan tâm Diệp Thủy Hàn, Thiên Nuốt đánh giá Bộ Hoản Sa, trong lòng đủ loại tính kế hiện lên trong óc, trên mặt như cũ bất động thanh sắc. Không biết, ta kỳ thật là muốn tìm Huyết Linh Tông thượng giới tiền bối, hy vọng có thể được đến chỉ điểm, lại không nghĩ tìm được rồi ngài. Bộ Hoản Sa nhìn chằm chằm Thiên Nuốt, ngài có chuyện gì sao? Đến nỗi biến ảo bảy tám loại thân phận sao? Vẫn là nói lại gây chuyện. Thiên Nuốt Hắn liền như vậy không cho người an tâm sao? Bất quá. Ta gần nhất đích xác ở lộng một chuyện lớn. Thiên nuốt nói, ngươi có hứng thú sao? Bộ hoản xa hầu nghi nghe thiên nuốt, chuyện gì? Ngươi nghe nói qua yêu ma thần sao? Bộ hoản xa sửng sốt yêu ma thần. Nga, nói hẳn là ma giới sơ đại ma thần đi. Nàng gật đầu, biết, làm sao vậy? Thiên nuốt nói, ta gần nhất phát hiện một cái yêu ma thần thi thể. Bộ hoản xa ha to miệng, ở ma giới tu sĩ thi thể là có thể ăn. Ăn là có thể gia tăng tu vi. Thiên nuốt lời này ý ngoài lời sự. Nàng nhìn thiên nuốt, ngài chuyển ma tu. Thiên nuốt nói, ai nói, ta chính là đạo tu. Bộ hoảng xa, nhìn không ra tới. Nàng nói, kia ngài muốn kêu yêu ma thần thi thể làm gì. Thiên nuốt không đáp hỏi lại, ngươi không cần sao. bố hoảng xa hơi hơi mỉm cười, ngài trước nói như thế nào lộng đi. Nàng đương nhiên không cần, bất quá lại không thể thấu đế, làm thiên nuốt nhìn ra tới. Thiên nuốt đạo tôn nói, ở một chỗ hiểm địa. Ta tới ngũ phương thành cũng là vì có chút tài liệu chỉ có này chỗ có. Bộ hoảng xa trong mắt vừa chuyển, cũng thế, ta liền giúp ngài lần này, bất quá ta kia một phần cũng không thể thiếu, cùng với. Ta đã lâu không gặp sư minh, nếu là ngài có hạ giới lộ, không thiếu được ta muốn cùng ngài cùng nhau đi xuống đi dạo đâu. Thiên nuốt ngứng mày này khó được nhà mình đồ đệ hồng nhan chi kỳ thế nhưng như vậy niệm tình, liền tính xem ở diệp thủy hàn phân thượng, bộ Hoản xa cũng đương sẽ không cho hắn không mặt mũi thiên nuốt trong lòng hơi hơi nối lòng hảo. Vậy nói như vậy định rồi. Bộ hoảng xa cùng thiên nuốt kết bạn đi trước, không mấy ngày đằng tử ân đi vào ngũ phương thành, hắn vâng chịu bộ hoảng xa sách lược, trực tiếp đánh thượng thành chủ phủ, nề hà tân nhiệm thành chủ không ở, đằng tử ân vừa hỏi, tiêu tân nhiệm thành chủ nghe nói ra cửa, phương hướng Tây Nam. Đằng tử ân trong lòng tức giận lại khởi, hắn không nói hai lời, tiếp tục đuổi theo qua đi. chương 197 Ngũ phương thành Bộ hoảng xa ôm cây ăn quả hoa hoa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 kia chỉ tạo hình kỳ ba điều hóa thành một cái hắc ý nam tử, xoay người nhìn về phía phía sau, thanh âm âm trầm có thể tích ra thủy, ra tới. Sau đó bộ hoản sa liền rất phối hợp ra tới. Bất quá ở bộ hoản sa ra tới trong nháy mắt, đối diện này hắc ý y H. nam tử biểu tình liền vận mẹo. Bộ hoản sa ho khan một chút, không biết đạo hữu như thế nào xưng hô. Có lẽ chúng ta vẫn là đồng tông đâu. Hắc ý y H. nam tử trầm mặc thật lâu sau, giơ tay ở trên mặt một mạng, lộ ra chân dung. Ngoan đồ Nhi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 Đàng tử ân vừa hỏi, tiêu tân nhiệm thành chủ nghe nói ra cửa, phương hướng Tây Nam. Đàng tử ân trong lòng tức giận lại khởi, hắn không nói hai lời, tiếp tục đuổi theo qua đi. chương 198 Ở bộ hoảng xa xem ra, thiên nuốt là cái rất kỳ quái người. Hắn thực lực rất cao, chỉ số thông minh phi người, năng lực siêu phàm thoát tục, luôn là hành thường nhân không dám tưởng việc, hố chết người nhiều đến không xuể. Dù vậy, thiên nuốt bên người vẫn là có không ít tiểu đồng bọn. Bởi vì hắn thật sự rất mạnh. Lấy chưa độ kiếp chi thân đi vào ma giới cũng như đồ sơ đại thần ma thi thể, quả thực là từ ma giới đông đảo tu sĩ đoạt thực A. Bộ Hoản xa dù cho đáp ứng rồi thiên nuốt, trong lòng lại cũng đề cao cảnh giác, nàng có lý do tin tưởng, nếu cục diện bất lợi, thiên nuốt nhất định sẽ hố chết nàng. Hai người đều trong lòng biết rõ ràng, so với căn chính miêu hồng diệp thủy hàn, bộ Hoản xa cái này nửa đường đồ đệ kỳ thật chính là một loại chế ước cùng thỏa hiệp. Liên tỉ như hiện tại, bộ Hoản xa dò hỏi ma thần thi thể cụ thể tin tức Thiên nuốt rong dài một đống lớn lại không có một câu lời nói thật. Bộ Hoản xa đơn giản nói thẳng, nếu là ngài lại không nói rõ ràng, ta liền không đi. Từ ma giới đi hạ giới phương pháp nhiều đến là, không cần thiết ở thiên nuốt này một thân cây thắt cổ chết. Thiên nuốt cười cười, hắn nhìn bộ Hoản xa trong lòng ngực cây ăn quả hoa hoa, hảo đồ nhi, so với chúng ta mưu đồ sự tình, ngươi có phải hay không muốn trước cho ta giới thiệu một chút nàng. Hắn hài hước nói, hồi lâu không thấy, ngươi đây là cho ta thêm cái đồ tôn sao. Ta kia đang thương đổ, nhi sẽ khóc chết. Bộ hoàn sa sắc mặt tối sầm, ngài suy nghĩ nhiều, đây là ta. Tỷ tỷ. Cây ăn quả hoa hoa cùng Huyền Nguyên Ma Thánh huynh Muội luận giao, chính mình cùng Thánh Nhân cùng thế hệ, cây ăn quả hoa hoa tự nhiên là tỷ tỷ. Đi. Thiên Nuốt Đạo Tôn biểu tình vi diệu lên, hắn đánh giá cây ăn quả hoa hoa, ý vị thâm trường nói, tỷ tỷ. Bố hoàn sa hơi hơi hí mắt, nhìn trầm trầm Thiên Nuốt Đạo Tôn không nói một lời. Hai người đối diện sau một lúc lâu. Đồng thời ăn ý quay mặt đi. Ở ma giới, ta muốn như thế nào xưng hâu ngài đâu. Bộ hoảng xa trước mở miệng, nàng nói, ngài tổng không có khả năng lấy tên thật kỳ người đi. Thiên nuốt nói, nga, ta liền tự xưng nuốt thiên. Bộ hoảng xa khỏe miệng run rẩy, ta nhớ do hạ giới tu sĩ đều biết ngài cái này áo tròn đi. Thiên nuốt mỉm cười, đúng vậy, thực hiện nhiên, ma giới tu sĩ cũng không đem ta bực này tiểu nhân vật xem ở trong mắt. Hắn nói, ngươi đâu? Tên thật sao? Bộ hoảng xa lắt đầu, nhớ tới ngũ phương thành, nàng nói, ngài kêu ta bước phương đi. Thiên nuốt gật gật đầu, cũng thế, ngươi theo ta tới. Hai người một đường bay nhanh, hai ngày sau rừng ở một chỗ núi rừng nội, nơi đây núi đá hình dạng quái đản vặn vẹo, trong đó một ngọn núi thạch hình dạng kỳ diệu, nhìn qua như là một đóa hoa, lại như là một con dương nhanh múa vướt quái thú. Tại đây quái thạch chỗ dừng lại, thiên nuốt nói, ta vốn di hẹn một vị khác đạo hữu cùng nhau xuất phát, đã có ngươi ở, vậy ba người cùng nhau. Bộ Hoản xa nhúng mày, không biết một vị khác đạo hữu là người phương nào. Cũng là tông môn người sao. Thiên nuốt mỉm cười, ngươi suy nghĩ nhiều, ta cũng không hố đồng môn sư huynh đệ. Thiên đao đạo tôn khóc hạt ở Vê nuốt Cờ A. Bộ Hoản xa yên lặng đường mặt, lời này ai tin. Thiên nuốt nói, một vị khác đạo hữu là ma giới tán tu, hắn nhất không mừng đại tông môn đệ tử diễn xuất, ngươi thả chú ý. Bộ Hoản xa nói, một khi đã như vậy, kia chúng ta hai cái làm bộ lần đầu quen biết đi. Thiên nuốt nói. Ta cũng đang có ý này. Dừng một chút, hắn nhìn cây ăn quả hoa hoa, nha đầu này không thành vấn đề sao. Trước đây cây ăn quả hoa hoa vẫn luôn đặc biệt ngoan ngoãn, liền ghé vào bộ hoảng xa trong lòng ngực, tò mò nhìn chung quanh, không nói một lời. Giờ phút này nghe được thiên nuốt nghi ngờ nàng, cây ăn quả hoa hoa bĩu môi, nàng đem mặt trôn ở bộ hoảng xa cần cổ, thấp giọng nói, ai chân ai chân ta chán ghét hắn. Huyền nguyên ma thánh xưng hô bộ hoảng xa vì huyền chân, cây ăn quả hoa hoa tự nhiên lấy nảy xưng hô. Nghe thấy cái này tên, Thiên Nuốt biểu tình cư như là thực vui mừng, Hảo đi đổi tên đổi thân phận này vốn dĩ chính là huyết linh tông truyền thống, nếu là không đổi ngược lại có vẻ ngu xuẩn. Bộ Hoản Sa nghe xong cười như không cười nói, quả nếu là không thích liền giúp ta nhìn chằm chằm hắn đi, tỉnh hắn chơi xấu. Cây ăn quả hoa hoa banh khuôn mặt nhỏ, chỉnh trọng gật đầu. Thiên Nuốt cười càng thêm, đắc ý, Hảo đi huyết linh tông đệ tử thích nhất ở bị người phong bị thời điểm hấu người, như vậy càng có cảm giác thành tựu đâu. Hai người không chờ bao lâu, bất quá nửa ngày công phu, nơi xa liền có một đạo hắc màu vàng quang mang bắn nhanh mà đến, ở không trung vờn quanh hai vòng ầm vang một tiếng rơi xuống. Đây là một cái dáng người cường tráng. Chú lùn. Này chú lùn thân cao thậm chí so bộ hoảng xa hải thấp nửa đầu, trên người ăn mặc hắc màu vàng không biết tên thú loại áo giáp ra chế thành áo ngoài, bối thượng hải có hai cái thật lớn cây búa, bởi vì lùn, nhưng thật ra có vẻ hắn có chút béo. Bất quá Bộ Hoản Sa ánh mắt đảo qua chú lùn cánh tay thượng cứng rắn cơ bắp đường cong, lập tức đem mập mạp cái này danh hiệu cấp về tới. Dù cho vị này chính là cái chú lùn, cũng tuyệt đối là cái manh hán. Chú lùn dáng người chẳng ra gì, khuôn mặt nhưng thật ra thực đáng yêu, hắn có một đôi tròn xoe đôi mắt nhỏ, miệng cũng tròn tròn nhỏ nhỏ, mặt không lớn, lớn bằng bàn tay, lại xứng với kia phó dáng người, thấy thế nào như thế nào chọc người cười ầm lên. Bộ Hoản Sa nhìn đến sau ánh mắt lập tức khắp nơi phiêu, sợ trực tiếp cười ra tiếng. Đến lúc đó nàng trong lòng ngực cây ăn quả hoa hoa, ở nhìn đến này chú lùn máy mắt, liền trận tròn đôi mắt, ánh mắt sáng quắc dính ở chú lùn trên người. Thiên nuốt đạo tôn trên mặt treo thân thiết mỉm cười, ánh mắt lộ ra độ ấm, ngự khí mang theo hoa khí, giáp đạo hưu nhưng tính tới rồi, làm chúng ta hảo trở. Vị này giáp đạo hưu ánh mắt khói mù quét bộ hoảng xa cùng cây ăn quả hoa hoa liếc mắt một cái, âm chắc chắc nói, nuốt thiên, phía trước nói tốt là người ta hai người cùng đi, như thế nào lại nhiều cái nha đầu cùng hoa, hoa. Thiên nuốt đạo tôn ngữ khí lược hiện thấp phỏng, còn thỉnh giáp đạo hưu thứ lỗi, Nha đầu này có đặc thù năng lực, có thể trợ giúp chúng ta, đến nỗi đứa bé này. Hắn khỏe môi hơi chọn, phát hỏa ra lương bạc độ cùng, đang muốn bậy bạ đầu, liền nghe bộ hoảng xa nói, nhà ta quả quả nhưng lợi hại, ngươi. Lời còn chưa dứt, cây ăn quả hoa hoa liền đối với chú lùn lộ ra sán lạn tươi cười, hoa hoa rối khai đôi tay, đối với chú lùn nói, ôm, um, ôm, um. chú lùn giết đảo, tiểu hoa nhìn nói cái gì? đối với chú lùn vặn vẹo thân sắc, cây ăn quả hoa hoa phảng phất giống như không thấy, nàng tiểu thân mình cơ hồ muốn từ bộ hoản xa trong lòng ngực vụt ra đi, hai chỉ trắng non tay nhỏ múa may, khuôn mặt nhỏ tràn đầy nóng bỏng tươi cười, ôm một cái, ôm một cái, chú lùn biểu tình càng vặn vẹo, hắn một tay nổ xuống mặt sau thật lớn cây bữa làm bộ muốn tấu hoa hoa, bộ hoản xa ánh mắt một lệ, lòng bàn tay một đoàn màu đen ngọn lửa không tiếng động bốc cháy lên, nào nghĩ đến cây ăn quả hoa hoa như cũ duỗi tay, trên mặt tha thiết chi sắc càng đậm. Con TT, cầu ôm, chú lùn, bố hoản sa ha to miệng. Con TT, nguyên lai like này giáp đạo hưu là con TTA, từ từ nàng ánh mắt dừng ở giáp đạo hưu trong tay thật lớn cây búa thượng, kia mặt trên lập lòe nồng đậm thổ chi tinh hoa, kia cổ lực lượng là như thế cường đại, thậm chí đều tràn ra tới vòng quanh kia hai chỉ cây búa bao vây vài vòng thổ nguyên tố lực lượng, cây ăn quả hoa hoa là bẩm sinh linh căn, đối thổ chi tinh hoa tự nhiên không có gì sức chống cự, thậm chí còn sẽ cảm thấy thân thiết. Bộ hoàn sa hiểu rõ, nàng cười ngâm ngâm nhìn chú lùn, liền thấy chú lùn thở phì phì mà trứng mắt hoa hoa, cuối cùng không thể nề hà thu hồi cự trụ ý, thật cẩn thận vươn đôi tay ôm lấy cây ăn quả hoa. hoa. Trong nháy mắt, thật thật là trong nháy mắt, chú lùn trên mặt lộ ra hai luồng khả nghi đỏ ửng. Bộ hoàn sa thiên nuốt đạo tôn, ba người khởi hành, cây ăn quả hoa hoa trước sau dính ở chú lùn trên người, đối mặt thiên nuốt đạo tôn thử ánh mắt, bộ hoàn sa chỉ đường không nhìn thấy. Đoàn người lại đi rồi non nửa tháng. Cảnh vật chung quanh càng ngày càng hoang vắng, ngày này, bọn họ ngừng ở một chỗ sơn cốc ngoại. Thiên nuốt nói, lại đi phía trước, chúng ta liền sẽ xúc động yêu ma nhất tộc thiết hạ cái chán. Bộ Hoản xa nói, đều phải đến địa phương, nuốt thiên đạo hưu còn không thể nói rõ sao. Thiên nuốt nói, tự nhiên có thể. Không biết nhị vị cũng biết, thượng cổ ma giới nào một chủng tộc tu si nhiều nhất. Bộ Hoản xa sửng sốt, nhưng thật ra giáp đạo hưu lập tức nói, là yêu ma nhất tộc. Không tồi. Sơ đại ma thần cơ hồ đều là yêu ma, chỉ có ít ỏi vài vị là thiên ma, huyến ma chờ ma tộc, cho nên trở lên cổ thời kỳ, ma giới ba chủ tự nhiên là yêu ma nhất tộc. Thiên nuốt chỉ vào phía trước nói, phía trước chính là thượng cổ chiến trường, vô hồi nơi. Giáp đạo hưu sừng sốt, vô hồi nơi. Thiên nuốt nói, hiện tại mọi người xưng hôn nơi đây vì phệ hồn hẻm núi. Giáp đạo hưu sắc mặt hoàng hốt, cái gì? Người nói thần ma thi thể thế nhưng ở phệ hồn hẻm núi. Thiên nuốt nói, Đạo Hưu chớ co nôn nóng, thả nghe ta tinh tế nói tới, phệ hồn hẻm núi nhưng cắn nuốt nhân tinh hồn, mặc dù là từ đây trên mặt đất không bay qua, vừa lơ đãng cũng sẽ bị nhiếp thất thần hồn, vẫn luôn là ma giới sáu đại tử địa chi nhất. Nhưng Đạo Hưu biết nơi đây là như thế nào biến thành như vậy sao? Bố Hoản Sa nói, bởi vì yêu ma nhất tộc nội chiến. Thiên Luân nói, không đổi, nơi đây từng có một cái hà, tên là Vô Hồi Hà, này hà nước sông vạn vật không phù, chỉ cần rơi vào nước sông, liền sẽ chìm xuống. Mặc dù là tu sĩ đi xuống, cũng sẽ thi cốt vô hồi, cho nên mới tên là vô hồi hà. Lấy vô hồi hà vì giới, nơi đây phân biệt cư trú hai cái yêu ma đại tộc, một trong số đó danh là La, một khác tộc danh kia phổ, hai tộc tại nơi đây tử chiến, vô số thần ma thi thể rơi vào nơi đây. Chiến tranh sau khi kết thúc, vô hồi hà chìm vào dưới nền đất, chết trận đoan hồn tứ tán phiêu dở, lúc này mới có hiện giờ phệ hồn hẻm núi. Thiên luôn nói, vô số tuế nguyệt trôi đi, vô hồi nơi thành độc lập tiểu thế giới mà chết trận thần ma thi thể cũng phong bế ở cái kia không gian nội, mà chúng ta mục tiêu chính là nơi đó. Bộ hoảng sai như mày nói, nghe đạo hưu ý tứ, vô hồi nơi thế nhưng thành tiểu bí cảnh dường như địa phương. Thiên muốn nói, bí cảnh mỗi cách một đoạn thời gian còn sẽ nhân không gian hỗn loạn mà xuất hiện nhập khẩu, vô hồi nơi không gian dị thường củng cố, là không có nhập khẩu, chúng chi yêu ma nhất tộc còn ở phụ cận thiết hạ cảm giác kết giới, nếu là ta chờ tùy tiện đi vào tìm kiếm, khẳng định sẽ bị yêu ma nhất tộc biết đến. Giáp đạo hưu nói, nếu đạo hưu có này đề nghị, chỉ sợ đã tưởng hảo biện pháp đi. Thiên nuốt lộ ra đắc ý tươi cười, không tồi, ta từng đạt được kỳ vật thông thiên mục, này mục nhưng thông hai giới, nhưng vừa tâm dương, tuyệt đối không thành vấn đề. Bộ hoảng xa biên sắc, nàng nhớ tới Diệp Thủy Hàn từng đối nàng lời nói. Sư phụ còn khá tốt, thậm chí đưa ta thông thiên mục làm bái sư lễ đâu. Nguyên lai, sư huynh bị lừa dối sao. chương 199 Diệp Thủy Hàn đã từng dùng một loại cảm động ngữ khí đối bộ bản Sa nói qua, Thiên Nuốt Đạo Tôn tuy rằng là cái thay đổi giữa trưởng sư phụ, nhưng đối ta còn là không tồi, ngươi xem, hắn cư nhiên đem kiến mục cũng chính là thông thiên mục hạt giống cho ta. Hiện tại ngẫm lại, tao điểm thật nhiều. Bởi vì bên cạnh Ôm cây ăn quả hoa hoa giáp đạo hưu đã là buột miệng tốt ra, Thiên A, mấy trăm năm trước trộm yêu ma nhất tộc trấn tộc chi bảo thông thiên mục người chính là đạo hữu sao? Giờ khắc này vốn đang có chút khinh thường cùng khinh miệt ánh mắt nháy mắt biến mất không thấy, biến thành kính để khâm phục cùng với. Vào anh em ngươi hành a chán sống đi cư nhiên dám hổ khẩu đoạt thực làm được xinh đẹp. Từ từ, ta cùng ra hỏa này quẹ với nhau, đừng làm cho yêu ma nhất tộc cũng đem ta diệt ha. Thiên nuốt nhàn nhạt nói, sao có thể? Ta này thông thiên mục là từ một vị đạo hữu trong tay mua tới, nếu là ta sở liệu không tồi, là vị kia đạo hữu làm ra thông thiên mục hẳn giống, không biết dùng gì pháp dục sinh ra thông thiên mục Trong tay ta này một đoạn cũng bất quá ngon cái dài ngắn Vẫn là đoạn chi Nhưng vị kia đạo hưu trong tay nhưng có một gốc cây đâu Thí Bộ hoảng xa nghe đến đó hận không thể bóp chết thiên nuốt hôn đàn này Này buồn hát thủy sinh sôi khấu ở diệp thủy hàn trên người Ngày sau diệp thủy hàn nếu là không cẩn thận lộ ra thông thiên mục hạng giống Lại một cha gia hỏa này là xâm nhập yêu ma nhất tộc cấm địa thần trộm đồ đệ Vậy chờ bị yêu ma nhất tộc đuổi giết đến chết đi Giáp đạo hưu hổ nghi nhìn chầm, chầm thiên nuốt đạo tôn Hán cơ trí lược quá cái này nguy hiểm đề tài, nói, đạo hưu đã có thông thiên một bực này thần vật, kia chúng ta muốn tiến vào vô hồi nơi là không thành vấn đề, nhưng vừa rồi đạo hưu cũng nói, nơi đây có yêu ma nhất tộc phòng vệ, ta chở như thế nào đi vào. Thiên nuốt đạo tôn định liệu trước nói, yên tâm, vô hồi nơi không gian tuy rằng so khác bí cảnh củng cố, nhưng nó rốt cuộc vô pháp cùng toàn bộ ma giới so sánh với, vẫn là sẽ chịu ma giới ảnh hưởng, mỗi cách 330 năm, vô hồi nơi nội đoán ghét chi khí sẽ tăng đại. Coi đây là một cái luân hồi, mỗi phùng lúc này, phệ hồn hẻm núi bên trong liền sẽ sinh ra một loại màu tím nhạt sương mù. Này sương mù có thể áp chế oán ghét chi khí, vô hồi nơi không gian sẽ không chừng khi xuất hiện ở sương mù trong. Phạm vi, chúng ta chỉ cần ở sương mù nội tìm kiếm là được. Giáp đạo hưu nói, nuốt thiên, ngươi nói chẳng lẽ là phệ hồn hẻm núi nội huyết oán chi khí. Bố hoàn Sa hỏi, huyết oán chi khí, đó là cái gì? Phệ hồn hẻm núi sở dĩ nhưng phệ hồn là bởi vì mỗi quá một đoạn thời gian đều sẽ toát ra hồng màu tím sương mù, chỉ cần tới gần hẻm núi lây dính kia sương mù, thần hồn liền sẽ đã chịu tổn thương, nhẹ giả lại vô địch tiến khả năng, trọng giả vạn kiếp bất phục. Bộ hoàn xa như suy tư gì, nhưng thật ra cùng kia vô hồi nơi có chút giống đâu. Kia phệ hồn hẻm núi vốn dĩ chính là vô hồi hà biến hóa mà thành. Thiên Nuốt Đạo Tôn cười nhạo, 330 năm một lần, phệ hồn hẻm núi chung quanh huyết toán chi khí phạm vi sẽ đạt tới lớn nhất. Mà lúc này phụ cận yêu ma là sẽ không chú đóng ở nơi này, thậm chí còn sẽ lui lại, chúng ta liền nhưng sân lúc này cơ tiến vào. Bộ hoảng xa lạnh lùng nói, nuốt thiên đạo hưu, kia yêu ma nhất tộc cũng không dám tiến vào, không biết đạo hưu có gì biện pháp làm ta chờ đi vào. Thiên nuốt thản nhiên nhìn bộ hoảng xa, này liền yêu cầu bước phương đạo Hữu Hắn ý vị thâm trường nói, lúc trước đạo hưu hắc hỏa nhưng cho ta để lại khắc sâu ấn tượng, có này hỏa hộ thân, nói vậy nhưng cái đó huyết toán chi khí cũng không nói chơi đi. Bộ Hoản Sa nghe xong trong lòng căng thẳng, nàng Thiên Cơ không có gì không nuốt, Thiên Nuốt nếu là phỏng đoán Thiên Cơ có thể cắn nuốt huyết toán chi khí, nàng đảo cũng sẽ không như thế kiên kỵ, nhưng Thiên Nuốt rõ ràng khẳng định, Thiên Cơ nhưng che chở ba người tiến vào huyết toán chi khí nội, này thuyết minh cái gì? Từ bắt đầu tu luyện đến bây giờ, Bộ Hoản Sa duy nhất một lần sử dụng Thiên Cơ che chở khả năng, chỉ ở lúc trước sơn làm kiếm tông nội, sao trời màn đêm hạ bọc diệp thủy hàn chờ một đám sư huynh đệ muội nhóm trốn chạy, mà khi đó Thiên Nuốt còn không biết ở đâu đâu. Chuyện này, hắn thế nhưng cũng biết được. Bộ hoản xa chậm gì gì nói, thả trước làm ta thử một lần đi. Thiên nuốt rất có phong độ nói, kia chúng ta đi thôi. Phệ hồn hẻm núi chiều dài rất dài, lấy bộ hoản xa thị lực căn bản nhìn không tới hẻm núi cuối. Hẻm núi hai sườn địa thế đầu tiếu, mặt trên chuỗi lùi cái gì đều không có. Tới gần hẻm núi trung quanh núi đá nhan sắc hắc trung thấu hồng, nhìn dị thường đáng sợ. Mà ở hẻm núi trên không nào đó điểm, lập loè một cái vầng sáng, này vầng sáng thành đường công trạng một cái một cái huyền phù ở phệ hồn hẻm núi phía trên. Thiên muốn nói, đó chính là yêu ma nhất tộc phong ấn quá. Giáp đạo hưu nói, lúc trước yêu ma nhất tộc đem này hẻm núi phong ấn, không ít tu sĩ còn cảm thấy bọn họ đầu vóc động kinh. Cư nhiên làm loại này không hại người mà chẳng ích ta truyền tốt. Bộ hoản sa khỏe miệng chịu chịu, nàng nhỏ giọng nói, có lẽ bọn họ đây là tự cấp chính mình tích lũy công đức đâu. Giáp đạo hưu cười phun, công đức, công đức có ích lợi gì? Chẳng lẽ công đức nhiều? Thiên kiếp còn sẽ bỏ qua người không thành. Đừng quên nơi này là ma giới, công đức càng nhiều bị thiên kiếp phách đến càng đau. Hắn nhìn từ trên xuống dưới bộ Hoản xa, vẫn là nói ngươi tính toán đi tiên giới. Bộ Hoản xa nhún mày, nàng cười như không cười nói, như thế nào? Ta không thể đi sao? Giáp đạo hưu nói, lại nói tiếp đạo hưu dung nhan không tầm thường, này bề ngoài đảo cũng thích hợp đi ma giới. Đạo hưu nếu thật sự có hứng thú, có thể đi ma giới năm thế lực lớn chỗ, tìm được phụ trách đi tiên giới nằm vùng đạo hưu trải qua khảo hạch ngươi là có thể đi nga bộ hoàn xa á khẩu không trả lời được ma giới còn có loại này nghiệp vụ nàng cẩn thận tra xét tra ngũ phương thành thành chủ ký ức xấu hổ phát hiện thật là có này tuyến bất quá này hạng nghiệp vụ vạn năm mở ra một lần đều là thông qua tiên ma tu la chàng xếp vào nhân thủ bỏ lỡ vạn năm cũng chỉ có thể chờ tiếp theo cho tới bây giờ ma giới chuyển vận cấp tiên giới gây sự phân tử ân nghe nói chiến quả pha phong cho nên bị diệt cũng đặc biệt cẩn mẫn thiên muốn nói Các người đi theo ta, đừng nhìn yêu ma nhất tộc phong ấn rất lợi hại, nhưng kỳ thật, cũng liền như vậy. Có thiên nuốt cái này đi yêu ma nhất tộc tổ địa chuyển qua một vòng ra hỏa ở, Bộ Hoản Sa cùng Giáp Đạo Hữu Cơ hồ không có gặp được cái gì chẳng huống, trực tiếp liền vòng qua kết giới, trên bầu trời lập loè vầng sáng không có chút nào dị thường. Khi bọn hắn vòng qua kết giới cùng với trung quanh tuần tra yêu ma nhóm, tiến vào đến phệ hồn hẻm núi khi, Bộ Hoản Sa lập tức bung ra thiên cơ, thiên cơ ngọn lửa không tiếng động bốc cháy lên biến thành một cái viên cầu, đem mọi người đều bao vây lại. Trong đó cây ăn quả hoa hoa ở nhìn đến cái này ngọn lửa nháy mắt, lập tức cả người run rẩy lên. Nàng cơ hồ đem toàn thân đều xúc ở giáp đạo hưu trong lòng ngực, làm cho này chỉ đại con TT túi đầu nhìn trong lòng ngực hoa hoa vài lần. Đứa bé này, giàng thật, thật sự thơm quá a, không chỉ có hương, còn mềm mại, một thân tinh thuần mộc thuộc tính nguyên lực, chỉ là ôm vào trong ngực, đại con TT liền cảm thấy toàn thân thư thái, ôm ôm liền không nghĩ buông tay. Thậm chí cảm thấy, a phía trước chính mình đối với hoa hoa là to, thật sự thật quá đáng. Giờ phút này phát hiện cây ăn quả hoa hoa ở sợ hãi, giáp đạo hữu lập tức thấp giọng nói, làm sao vậy? Cây ăn quả hoa hoa thật cẩn thận nhìn bộ hoảng xa liếc mắt một cái, lầm bầm nói, không thoải mái. Nó nhớ tới thật lâu thật lâu trước kia, cái kia gọi là kế đều thiếu niên xuất hiện ở ngũ trang qua khi, quan nội liền sẽ xuất hiện loại này hơi thở, loại này hơi thở thậm chí còn làm khán hộ nó thanh phong minh nguyệt ma còn làm cộng sinh tiểu đồng bọn chấn nguyên tử sinh ra tâm ma, thậm chí còn bởi vì kế đều đắc tội vài vị thánh nhân. Bộ hoảng xa cũng không minh bạch cây ăn quả hoa hoa vì cái gì đột nhiên không thích nàng, phía trước hảo hảo, hiện tại lại bái ở một con đại con tê tê thượng không buông tay, nói thật, trong lòng rất buồn bực. Nàng chỉ phải đối cây ăn quả hoa hoa cười cười, âm thầm truyền âm cấp cây ăn quả hoa hoa, quả quả, chú ý thân phận của người, đừng làm cho người phát hiện, nếu không ta nhưng sẽ bị ca ca người Cây ăn quả hoa hoa ngẩn người, nó chỉ số thông minh tuy rằng không cao, nhưng đối tự thân an nguy việc vẫn là thực coi trọng, nó nhìn Bộ Hoản Sa liếc mắt một cái, nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Này hết thể đều rơi vào đến thiên nuốt đạo tôn trong mắt, hắn trong lòng âm thầm tưởng, này nữ hoa hoa quả nhiên có vấn đề. Bộ Hoản Sa thiên cơ hỏa thực cấp lực, trung quanh màu đỏ tím huyết toán chi khí che trời lấp đất cuốn tới, lại đều thành thiên cơ chất dinh dưỡng, không tiếng động thiêu đốt ngọn lửa hoặc phun ra hoặc phun ra nuốt vào, đem mấy người hoàn toàn cách ly khai. Dù cho có huyết toán chi khí nội huyết toán thú đánh nút lại, lại cũng không có lay động hắc hỏa mảy may. Thiên Nuốt từ trong lòng ngực lấy ra một cái nho nhỏ la bàn, hắn khắp một cái huyền diệu ấn, một lát sau chỉ vào một phương hướng nói, qua bên kia thử một lần. Bộ quản sa thao tác hắc hỏa chuyển hướng, Giáp Đạo Hưu nói, chúng ta liền ở chỗ này không bờ bến tìm sao? Thiên Nuốt hết sức chăm chú nhìn trong tay la bàn, lẩm bẩm nói, không xem như không bờ bến, rốt cuộc nhiều năm như vậy tới vô hồi nơi vị trí cũng có vài phần quy luật. Chúng ta chỉ cần ở mấy cái riêng địa phương thử một chút, tìm một chút, có lẽ liền tìm tới rồi. Bộ Hoản sa hỏi, hiện giờ là 330 trong năm cách. Thiên ước, không tồi, cũng vừa lúc là tu la chàng mở ra chi năm. Nhắc tới tiên ma tu la chàng, bộ hoảng xa tinh thần chấn động, nàng dường như không có việc gì nói, lại nói tiếp ta chờ tu sĩ có thể tùy tiện tham gia tu la chàng sao. Giáp đạo hưu nói, đương nhiên không thể, trừ bỏ 18 thiên lý mặt những cái đó tu sĩ. Ta chờ ma giới tu sĩ muốn tham gia tu la chẳng, cũng chỉ có thể tham gia sinh tử đánh cuộc đấu trường. Sinh tử đánh cuộc đấu trường? Đúng vậy, người không biết sao. Ma giới mỗi cái địa phương đều có đánh cuộc đấu trường, thắng liên tiếp 100 chẳng liền nhưng tham gia tu la chẳng, bất quá tiền để là người thắng có được đủ thực lực, xuyên qua hai giới trận gió tiến vào vô lượng cung. Giáp đạo hưu trong giọng nói mang theo một tia chính mình cũng không cảm thấy hâm mộ cùng thở dài, chỉ có thành công tiến vào vô lượng cung. Mới xem như ma giới vạn người bảng thượng hiểu rõ cao thủ, nếu là có thể ở tu la chàng tiểu thắng mấy chàng, liền có khả năng bị 18 thiên nhìn chúng, trở thành thánh nhân môn hạ, kia mới là ta trở ma giới tu sĩ tối cao mục tiêu. Bộ hoảng xa nhẹ giọng nói, thì ra là thế, nhưng ta nghe nói còn có hạ giới tu sĩ tham tuyển. Giáp đạo hưu nói, hạ giới tu sĩ, những cái đó ra hỏa thực lực chẳng ra gì, bất quá cũng không thiếu thượng giới sư môn bồi dưỡng, những người này lại đây chính là bày ra các thế lực với hạ giới năng lượng. Bất quá là khai vị đồ ăn thôi. Bố Hoản xa ru mắt, quả nhiên vẫn là yêu cầu hạ giới sao. Sư huynh thực lực còn không đủ để tiến vào vô lượng cung đi. Thiên nuốt đột nhiên nói, ta chờ tu sĩ mục tiêu minh sát, chẳng sợ thực lực tạm thời không đủ, cũng nguyện ý tới bác một bác, nếu không hạ giới tu sĩ tại sao muốn tham gia tiên ma tu la chẳng. Bọn họ cũng không phải là tới tìm chết. Giáp đạo hưu gật đầu, điều này cũng đúng. Bộ Hoản xa trong lòng lột bột một chút, nàng nhìn về phía thiên nuốt. Liền mỗi ngày nuốt chính ý vị thâm trưởng đối với nàng cười. Bộ hoản xa để cao cảnh giác, thiên nuốt đây là có ý tứ gì? chương 200 Thiên nuốt ở tới ma giới phía trước liền thu được tin tức, nói tiện nghi đồ đệ diệp thủy hàn rời đi ưu thủy giới, không biết đi nơi nào du lịch, bất quá căn cứ hắn trước khi đi từ tông môn đổi giới đồ tới xem, hắn đi địa phương tám phần không phải là bình thường đại thế giới, không phải đi ma tu càn rỡ nơi chính là chạy tới quỷ quái nơi ở. Nhân tộc tu sĩ chúa tể đại thế giới, tu sĩ đông đảo. Tông môn thế lực cường đại, tại đây loại đại thế giới nếu muốn tham gia tiên ma tu la chẳng, tất nhiên muốn bái nhập đối phương tông môn, hơn nữa có cũng đủ công hiến, cũng đủ thiên phú, cũng đủ đối cảnh cùng với cũng đủ cường đại thực lực mới có thể đạt được một trường nhập môn khoán. Hoặc là nói ở loại địa phương này, hết thảy lưu trình đều đã hình thành một cái quy phạm, dễ dàng sẽ không cải biến. Nhưng là ma tu nơi thế giới lại không giống nhau, ở chỗ này hết thảy đều có khả năng, thậm chí những cái đó ma tông đệ tử đã chết cũng sẽ không có cái gì phiền thoái. Tiền đề là có thể tránh được đuổi giết thực lực được đến thừa nhận. Diệp Thủy Hàn lúc trước lựa chọn trong thế giới, nhưng có cái địa phương Thiên Nguyên yêu giới đâu? Huyết Linh Tông tu sĩ, có lẽ thực lực không cao, nhưng tuyệt đối đi khắp Thiên Sơn Vạn Thủy nha, Nguyên yêu giới trạng huống như thế nào, tùy tiện tìm cái đi qua sư minh đệ hỏi một tiếng là được. Này vừa hỏi, nhưng không phải hỏi ra Diệp Thủy Hàn khả năng gặp phải tình cảnh sao? Hai đại tộc cho nhau nâng đỡ, một khắc yêu tộc đồng minh nội đấu không thôi, Diệp Thủy Hàn đi khẳng định sẽ đục nước béo cò. Không lộng cái danh ngạch trở về đi tìm hắn bạn lữ, Thiên Nuốt liền đem đầu ninh xuống dưới cấp Thanh Tâm lão quái đương cầu đá. Bộ Hoản Sa trong lòng lo sợ bất an, muốn tìm Thiên Nuốt lộng minh bạch rốt cuộc sao lại thế này, lại sợ hãi bị Thiên Nuốt hố, nàng trong mắt vừa chuyển, quyết định tìm được yêu ma thi thể sau, đơn giản tất cả đều đoạt lấy tới, lấy đồ vật cùng Thiên Nuốt đổi tin tức. Nghĩ đến đây, Bộ Hoản Sa nhiệt tình 10 phần, nàng thao tác hắc hỏa ở huyết toán chi khí đấu đá lung tung, Thiên Nuốt tập trung lực chú ý cảm giác la bàn phương hướng hai người khó được toàn lực hợp tác, công phu không phụ lòng người, thực mau la bàn liền đã xảy ra chấn động. Tìm được rồi. Thiên Nuốt trong giọng nói tràn ngập hưng phấn, hắn nhượng bộ đối xa dừng lại hắc hỏa, từ trong lòng ngực lấy ra thông thiên mục. này muột không dài, ngon cái lớn nhỏ, toàn thân đen nhánh, mặt ngoài còn có huyền diệu hoa văn, nhìn kỹ, cư nhiên là sao trời nhật nguyệt, quả thực là bất phàm. Giáp đạo hưu cùng bộ Hoản xa đều trợn tròn đôi mắt xem, Thiên Nuốt gắt gao nắm thông thiên mục, hắn nghiêng người mà đứng, lòng bàn tay vật khí. Liền tại đây thời khắc mấu chốt, vẫn luôn an an tĩnh tĩnh cây ăn quả hoa hoa đột nhiên hé miệng a một tiếng. Giây tiếp theo, kia căn màu đen thông thiên mục như là sống lại dường như, chính mình động. Thật thật là trong nháy mắt, thông thiên mục hóa thành một đạo quang, trực tiếp lọt vào cây ăn quả hoa hoa trong miệng. Bộ Hoản Sa sợ ngây người, Giáp Đạo Hữu sợ ngây người, thiên nuốt sắc mặt khó coi cực kỳ. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chằm bộ Hoản Sa, không biết đạo hữu ý gì. Bộ Hoản Sa nhìn Giáp Đạo Hữu, cây ăn quả hoa hoa phía trước thử căng tĩnh. Như thế nào đột nhiên làm khó dễ. Giáp đạo hữu cả người là miệng đều nói không rõ. Hắn chỉ phải cúi đầu xem cây ăn quả hoa hoa. Đối diện thượng cây ăn quả cặp kia ướt rầm rề đôi mắt. Ngự khí không tự chủ được huyền yếu đi ba phần. Ngoan, đem cái kia nhổ ra. Cây ăn quả hoa hoa đô miệng. Ngược lại vươn tay nhỏ che lại miệng mình dùng sức lắc đầu. Nếu là lại chờ một lát. Vô hồi nơi rời đi khu vực này. Chúng ta liền kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Thiên nuốt ngữ khí nôn nóng lên Nhìn về phía cây ăn quả hoa hoa trong ánh mắt nhiều một tia sắc khí, đứa bé này bất an hảo tâm. Bộ hoảng xa theo bản năng che ở cây ăn quả hoa hoa trước người, đạo hưu chớ có sốt ruột, hỏi trước rõ ràng nguyên nhân lại nói. Năng nhẹ giọng nói, quả quả, ngươi yêu cầu này tiểu tiệt thông thiên một sao. Cây ăn quả hoa hoa thật mạnh gật đầu. Bộ hoảng xa lại nói, vậy ngươi có thể làm thông thiên một này mầm sao. Chúng ta muốn đi một cái phong bế không gian, nếu không thể nói, ngươi có thể mang chúng ta đi vào sao. Tây Ăn Quả hoa, hoa Hoa hoa đầu, như là mới vừa đem thông thiên mục tiêu hóa xong, nàng cuối cùng mở miệng, thanh âm thanh thúy, ngươi là nói phụ cận cái tia tiểu vị diện sao? Bộ hoảng Sa trong mắt hiện lên một tia vui mừng, quả quả có thể cảm giác đến sao? Tây Ăn Quả Hoa Hoa tốt xấu cũng là Hồng Hoang khai thiên sau liền tồn tại sinh linh, trải qua kinh này thiên địa dị biến, cảm giác muốn so Bộ Hoản Sa cường quá nhiều. Liền ở bên cạnh a. Tây Ăn Quả Hoa Hoa nghi hoặc nhìn Bộ Hoản Sa, ngươi muốn vào đi sao? Bộ hoảng xa thật mạnh gật đầu. Cây ăn quả hoa hoa vui sướng vung tay lên, vậy ngươi đi thôi. Giây tiếp theo bộ hoảng xa thân ảnh liền biến mất. Giáp đạo hưu thiên nuốt đạo tôn. Giáp đạo hưu vội không ngừng nói, hoa hoa, ta cũng muốn đi vào. tây ăn quả hoa hoa ngửi ngửi, cảm thấy cái này tràn đầy hoàng thổ tiểu gia hỏa cũng không tồi, liền nói, vậy ngươi đi thôi. Giây tiếp theo giáp đạo hưu thân ảnh cũng đã biến mất. Thiên nuốt, hắn gian nan mỉm cười lên, tiểu hoa nhi, cũng cho ta vào đi thôi tây ăn quả hoa hoa quay mặt đi, không cần. Thiên ước, vì cái gì? Cây ăn quả hoa hoa hoán hận trừng Thiên ước, người hung ta. Thiên ước, trước mắt là một mảnh thâm tử sắc thiên địa Đỉnh đầu không trung tím nhạc, dưới chân thổ địa tím đậm, bốn phía có ru đáng yêu hồn, như ưu thủy giới chiến cổ sơn giống nhau hỗn loạn mà nguy hiểm. Bất quá vài giây, giáp đạo hưu thân ảnh xuất hiện ở bộ hoảng xa bên người. Bộ hoảng xa nói, ngươi không phải ôm quả quả đâu, người khác đâu. Giáp đạo hưu còn duy trì ôm ấp tư thế, hắn sắc mặt quỷ dị nói, chẳng lẽ còn lưu tại tại chỗ. Bộ hoảng xa sắc mặt đại biến, không thể làm quả quả cùng nuốt thiên đạo hưu ở bên nhau. Quả quả nhất định sẽ bị thiên nuốt chém chết. Giáp đạo hưu khỏe miệng hơi hơi run rẩy, chúng ta vẫn là trước hết nghĩ biện pháp trở về rồi nói sau. Bộ hoảng xa sắc mặt vặn mèo lên, đúng vậy, cây ăn quả hoa hoa không ở nói, bọn họ như thế nào trở về. Tóm lại, mau chóng thăm dò nơi này đi. Chạy nhanh tìm đồ vật. Tìm xong rồi hẳn là có thể đi ra ngoài, thuận tiện còn có thể lấy tới cùng thiên nuốt làm trao đổi, chỉ mong cây ăn quả hoa hoa không có bại lộ chính mình thân phận. Giáp đạo hưu nói, hảo. Bất quá hắn lại nói, không bằng chúng ta tách ra thăm dò đi. Như vậy ai tìm được cái gì liền với ai, không tồn tại đoạt đồ vật khả năng. Bộ hoảng xa cười như không cười ngó giáp đạo hưu liếc mắt một cái. Một khi đã như vậy, ta đây liền qua bên kia, giáp đạo hưu thỉnh tự tiện. Hai người tách ra sau, bộ hoảng xa thả ra hỏa Nàng chỉ là hơi hơi một do dự, liền rảo phá ngón tay, nàng nhắm mắt lại. Trong cơ thể huyết bắt đầu sôi trào, Bộ Hoản xa lẩm bẩm nói: "Thượng cổ chư ma thần a, lắng nghe ta thanh âm, vì ta chỉ dẫn phương hướng, lấy ma chi tổ huyết mạch vì dẫn, ta chi linh hồn làm chứng, các ngươi dâng lên còn sót lại hậu thế toàn bộ, mà ta đem hoàn thành các ngươi tâm nguyện, đặt thành các ngươi chân chính mục tiêu." Giọng nói rơi xuống, ngón tay gian rơi xuống máu tươi hóa thành một cái nho nhỏ mũi tên, hướng tới nào đó phương hướng bắt đầu phi. Cùng lúc đó, bộ hoản sa quanh thân vô cớ nhiều ra một tầng nhàn nhạt mây tía, bảo hộ nàng không chịu đến vô hồi nơi ú hồn cùng oán linh công kích. Bộ hộản sa cấp tốc phi hành, bay ước chừng hai cái canh giờ, đi tới một chỗ đầm lầy, này đầm lầy phiếm màu xám trắng bùn sa, còn thường thường mà mạ ù ngù cùng ngục phao phao, đầm lầy nội cái gì đều không có, thậm chí liền oán linh đều vô. Bộ hộản sa bước chân một đốn, quanh thân toát ra hát hỏa, một đầu chui vào đầm lầy. Nhan nhạt màu tím vàng sáng bao phủ màu đen hỏa cầu. Bộ oản xa phi thường thuận lợi thẳng tắp giảm xuống, nàng cho rằng sẽ thật lâu. Kết quả không một hồi màu xám trắng đầm lầy bùn lầy liền biến mất không thấy, thay thế là nhàn nhạt, nhạt màu nguyệt bạch như mặt nước lưu động sương mù. Gặp được này cổ màu nguyệt bạch sương mù, màu tím nhạt sương mù tức khắc thiếu rất nhiều. Bộ oản xa gia tăng tốc độ, theo màu trắng sương mù hướng tới nào đó phương hướng bay đi. Lúc này đây nàng trầm xuống thật lâu thật lâu, lâu đến quanh thân màu tím nhạt sương mù cơ hồ biến mất khi, trước mặt màu nguyệt bạch sương mù đã là hóa thành gió mát nước suối. Mà ở này nước suối bên, ngồi một cái Sinh vật Cái này sinh vật có một hình tam giác đầu Hai tay cánh tay sở trường đặc biệt còn thật lớn Đầu ngón tay nếu chảo Tứ chi to dài, thân hình cao lớn Dù cho là ngồi, đương bộ Hoản xa đi đến trước mặt hắn Cũng trở nên nhỏ bé lên Bộ hoảng xa có chút giật mình Một màn này cùng qua đi dữ dội tương tự Nàng ở ngư hỏa động tìm được rồi kiệu thi cốt Cũng mang về ma giới Làm hắn trôn cốt quê nhà Mà vị này đâu Đứng ở cái này sinh vật trước mặt Bộ Hoản xa ngửa đầu nói, "Ta danh Huyền chân, ưng ước mà đến." Nay chỉ sinh vật cả người chấn động, dần dần một tầng màu tím nhạt xương mù xuất hiện, cuối cùng hội tụ ở hai trong mắt trung, như là hai ngọn thiêu đốt màu tím tiểu ngọn lửa. Hắn tỉnh lại, hoặc là nói hắn sớm đã chết đi, tàn lưu xuống dưới hoán ghét chi khí làm hắn còn sót lại chấp niệm thức tỉnh lại đây. Hắn mở miệng, nói chính là thượng cổ ma tộc ngôn ngữ, trực tiếp tác dụng với linh hồn, linh hồn chi lực nhỏ yếu người, thậm chí nghe xong liền sẽ nổ mạnh. Lại cứ bộ hoảng xa thực lực không tính tối cao, nhưng linh hồn lại dày nặng ngưng thật, không chỉ có có hai đời làm người hiểu được, bẩm sinh dựng dục ra linh hồn liền đã áp đảo chúng sinh phía trên, chỉ là nàng không phát hiện, thả sẽ không dùng mà thôi. Ma chi tổ hậu duệ, ta có thể đem ta huyết nục ta tàn hồn, ta suốt đời hiểu được kinh nghiệm đều cho ngươi. Chỉ có một cái yêu cầu. Ta muốn ta tộc trở thành ma giới đệ nhất đại tộc, ta muốn ta tộc lại không chịu người khác cướp thúc, ta muốn ta tộc không quỳ thần ma, ta muốn ta tộc khống chế tự mình vận mệnh Ngươi nằm mơ. Bộ Hoản xa khỏe miệng hơi hơi run rẩy, lý tưởng thật đầy đạn, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, toàn bộ thế giới đều là nàng tiện nghi cha sáng tạo, gia hỏa này cũng là hắn cha tùy tay niết, sao có thể thoát khỏi ma tổ không chế. Nàng nói, có thánh nhân tên là vạn yêu ma thánh, yêu ma nhất tộc đã ra một vị thánh nhân, từ nay về sau cùng vu ma nhất tộc chi gian chiến đấu, không bao giờ sẽ gặp đến nghiêng về một bên tàn sát. Bộ hoảng xa nhẹ giọng nói, ngươi tộc đã chính mình đứng lên. Bọn họ không có cô phụ tổ tiên chờ mong, nếu nguyện vọng của ngươi là cái này nói, ngươi, đã có thể an giấc ngàn thu. Khối này cao lớn thi thể tựa hồ ngây ngẩn cả người, hai luồng màu tím tiểu ngọn lửa lập lòe một chút, ngay sau đó, lại có màu tím nhà xương mù dần dần khuyết tán mở ra, hắn đó là ở khóc sao. Cảm tạ ngươi đem tin tức này mang cho ta, như vậy ta chết cũng không tiếc. Bộ hoản xa ánh mắt sáng lên, đó chính là nói khế ước kết thúc sao. Một khi đã như vậy, Vậy làm ta vĩnh hàng liên giấc ở vô nước đọng bạn đi, ngươi có thể đi rồi. Bộ hoàn sa. Nàng nhịn không được nói, nhưng ta yêu cầu lực lượng. Nga, nhưng ta không nguyện vọng, nếu không ngươi đi hả bên kia nhìn xem. Ta nhớ rõ chết ở cách vách chính là ta thúc thúc biểu tỷ ra nữ nha, có lẽ nàng sẽ đáp lại ngươi kêu gọi. Bộ hoàn sa. Đột nhiên không nghĩ đi. Chương 201. Tuy rằng trong lòng không nghĩ đi, nhưng nếu nàng đều tới, nếu là tay không mà vệ như thế nào cùng thiên nuốt trao đổi tình báo. Nàng thở dài, chỉ phải lại rảo pha ngón tay, có được thuần triệt ma nguyên lực máu tươi lần nữa rơi xuống, hóa thành một cái mũi tên, chặt chẽ chỉ vào một cái khác phương hướng. Vô hồi chi thủy đạm thả thiện, nhưng bộ hoảng xa như cũ không dám dính lên chút nào, nàng thật cẩn thận vượt qua vô hồi chi thủy, đi vào tam giác mặt yêu ma chỉ hướng một khắc sườn, chạy nhanh hồi lâu, ở một cái ngầm hố sâu thấy được một cái. Ngậy! Đây là thượng cổ sơ đại ma thần thi thể sao? Hố sâu ma thần rách tung tué! Bị người tấu hoàn toàn thay đổi, cơ hội là thi khối trồng chất mà thành thịt đôi mà thôi. Ân, Từ từ. Nhiều năm như vậy qua đi, thi thể cư nhiên không hư thối. Theo bộ hoảng xa tới gần, những cái đó thịt khối thượng bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt màu tím sương ngủ, có thể thấy được thật là nó ở kêu gọi bộ hoảng xa. Bộ hoảng xa hít sâu một hơi, sắc mặt bất biến, đối với một đống phá thịt kính cần nói, hậu bối huyền chân, gặp qua tiền bối. Thịt khối đôi giật giật, phát ra thanh âm. Nga Nga Nga một tiểu nha đầu. Bộ hoảng xa quyết định tốc chiến tốc thắng, không biết tiền bối có gì di nguyện. Huyền chân sẽ tận lực giúp ngài giải quyết, tương phản. Nga, ta biết ta biết, đồng giá trao đổi, dù sao ta cũng sớm đã chết, nếu ngươi có thể hoàn thành ta di nguyện, ta còn xót lại túi ra có thể cho ngươi. Bộ hoảng xa tinh thần rung lên, kia ngài di nguyện. Thịt đôi nói, ta kêu trả nhu. ân tên rất thêm hai. Ta có cái rất dài rất dài chuyện xưa. Bộ Hoản xa trong lòng có chút nôn nóng, thời gian lâu lắm bạn nhất thiên nuốt đem cây ăn quả và hoa nuốt làm sao bây giờ. Chờ ngươi kế thừa lực lượng của ta, ngươi tự nhiên liền sẽ đã biết. Nga thật tốt quá không cần tiếp tục chờ. Ta duy nhất di nguyện, chính là làm ta chuyện xưa chuyển lưu đi xuống. Bộ Hoản xa sử sốt, đây là có ý tứ gì? Ta là tộc của ta cuối cùng một người, nói vậy hiện tại ma giới đã không ai biết tộc của ta. Bộ Hoản xa xấu hổ, ngượng ngùng A thượng cổ sơ đại thần ma nàng một cái đều nhận không ra. Ta không thể làm tộc của ta vinh quang ở ta nơi này biến mất, kế thừa lực lượng của ta người A, khiến cho tộc của ta tiếp tục phát dương quang đại đi. Bộ hoảng sa gật đầu, cái này có thể có, nếu kế thừa cái gì lực lượng, nặng có thể hướng thế nhân cho thấy lai lịch. Làm ta trải nhu chuyện xưa, vang vọng 3.000 thế giới. Bộ hoảng sa, Ha! Đây là ta duy nhất di nguyện, ngươi có thể làm được sao? Vang vọng 3.000 thế giới. Đó chính là nói mỗi cái thế giới người đều phải biết người chuyện xưa. Bộ Hoản Sa do dự một chút nói, chỉ là ngươi chuyện xưa sao. Đương nhiên, tộc của ta theo ta một người, ta chuyện xưa chính là tộc của ta chuyện xưa nha. Thật đáng thương, bộ Hoản xa gật đầu, tốt, ta đã ứng rồi. Cùng lắm thì nàng mướn người đi viết tiểu thuyết, miễn phí phái phát 3.000 thế giới không phải được rồi, thượng cổ thần ma trà nhu chuyện xưa, hẳn là sẽ thực xuất sắp đi. Nghĩ đến đây, bộ Hoản xa không cấm thản nhiên hướng về, kia chính là cái ma giới mới vừa sáng lập. Rất nhiều sơ đại ma thần vì tự thân thực lực phát triển mà trinh chiến sắp phạt, chiến loạn nổi lên bốn phía thời đại, chuyện xưa nhất định sẽ lên xuống phạm phồng. Nhưng mà, ba ngày sau, kế thừa này đối thịt nát bộ hoảng xa khỏe miệng cùng chịu, nguyên lai nàng gặp được loại này thần ma tên là Thái Tuế, là một loại nục đoàn tử, có cắn nuốt năng lực, biến hóa năng lực cùng với siêu cường hồi phục năng lực, đồng thời. Đây là thượng cổ sao trời Thái Tuế với ma giới cụ hiện. Thái Tuế, quân giả, này phương cố thượng cắt chi phương mà phi hạ dân châu dám dũng đổi mà nói chi, thái tuế ở một mức độ nào đó tới nói là đế tinh. ma này chỉ thái tuế rơi vào ma giới, không cẩn thận bị ma tổ đại đại bắt lấy, thuận tay dính vào một ít bẩm sinh thần ma thi thể, liền biến thành một loại khác loại thái tuế sinh vật. nó cho chính mình lấy một cái dễ nghe tên, trà nhu. nay chỉ loại thái tuế xuất thế sau liền bắt đầu chiêu hong trọng điệp cả đời, thân là đế tinh, vì nam đương nhất thống thiên hạ, vì nữ đương cũng đương nhất thống thiên hạ a. Ma giới chinh chiến lại chẳng phân biệt nam nữ, cường giả thắng kẻ yếu chết. Ai quản giới tính nam nữ? Chỉ cần cũng đủ cường là có thể khai thác một phương. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. nay chỉ thái tuế tam quan tựa hồ có chút không đúng lắm. Nó đối chinh chiến thiên hạ không có chút nào hứng thú, ngược lại thích chinh phục đủ loại ma thần. Thượng cổ rất nhiều ma thần chê ít có thể tránh được nó thì đôi. Nó kia cả đời có thể nói là hương diễm và phần, thậm chí còn có cá biệt danh tiêu nhục đoàn đoàn. Bộ quản xa đầy đầu hất tuyến. Nàng nhưng thật ra nghe nói qua nhục đoàn đoàn tên này, đây là ma giới chủ tu mỹ thuật tu sĩ đều sẽ nhiếp một pháp, nguyên lai là gia hỏa này lưu truyền tới nay a. Nuốt này chỉ thay thuế, bộ hoản sa đạt được không ít chỗ tốt, trong đó một chút chính là thượng cổ sao trời chi tức, này cổ hơi thở chỉ có ngón nút lớn nhỏ, một đoàn thuần triệt nhẹ nhàng, khí đoàn nhẹ nhàng rung động, tản ra nhàn nhạt tử kim sáng giỏi, trong đó ẩn ẩn toát ra lực lượng càng là nhượng bộ đối sa ghé mắt. Bộ hoản sa đem này cổ sao trời chi tức thu lên, tiếp theo này đôi nhục đoàn còn để lại tam tích thượng cổ sơ đại thần ma tinh huyết mỗi một giọt đều ẩn chứa minh mông lực lượng mà kia đôi thịt cũng đều không phải là phàm vẩn. bộ Hoản xa giơ tay một chút một lòng tay chi lực trọng du ngàn cân thế nhưng nâng không dậy nổi kia nhỏ nhất một miếng thịt nàng không thể không dùng tới la huyền cho nàng hấp hiến, mới đưa này đôi thịt đều thu được chính mình không gian nội bộ Hoản xa đạt được trà nhu truyền thừa tự nhiên cũng biết trà nhu tu luyện công pháp hảo đi nàng trực tiếp làm lơ loại này công pháp Loại này thượng cổ thần cấp lô đỉnh công pháp gì đó, nàng vẫn là trực tiếp từ bỏ đi. Bất quá. Bộ hoảng xa tấm tắc bảo lạ, nay trà nhu cũng thật sự lợi hại, tu luyện ra ma lực nhưng vẫn mang đoạt lấy năng lực, chỉ cần đánh vào trên người địch nhân là có thể tự động đem đối phương biến thành lô đỉnh, nhưng hấp thu đối phương trong cơ thể hết thể dương khí, năm đó không ít cùng nó chiến đấu ma thần đều không phải chết vào chiến trường, mà là chết ở trên giường. Dương khí hề hoài, tinh khí tổn hao nhiều, thân thể cơ năng lùi lại, chiến miên dương bệnh. Sau đó thuận tiện đương, bộ hoảng xa đối trả nhu năng lực xem thế là đủ rồi, thằng ngãi này vẫn là thái tuế, có siêu cường phục hồi như cũ năng lực, sau lại những cái đó chết ở trên giường vu tộc nhi lang khiến cho vu tộc bạo nộ, bọn họ cử hành mấy lần đại hình hiến tế, đem huyền minh ma thánh thỉnh xuống dưới, lúc này mới chụp đã chết này chỉ thái tuế trả nhu. Thậm chí thằng ngãi này treo sau, yêu ma nhất tộc tu la nhất tộc cùng với đông đảo bản thổ ma thần cũng đều vui mừng khôn xiết vỗ tay tỏ ý vui mừng. Nếu không phải sợ hãi khiến cho Bích dù cung bất mãn, thậm chí yêu ma nhất tộc năm đó đều tưởng cấp Huyền Minh Ma Thánh thượng cung phụng. Chỉ vì vì trà Nhu thằng nhãi này thai hỏa phạm vi quá quảng, mặc kệ nam nữ mặc kệ ngoại hình mặc kệ chủng tộc chỉ cần là sinh linh, nó đều có thể hạ khẩu, như thế hôn tục không kỵ, bị ma giới tu sĩ thân thiết xương hô vì. Thì ôn dịch. Muốn nói vì cái gì trà Nhu sẽ ở vô hồi nơi này phiến trên chiến trường, nguyên lai like ở yêu ma tại đây đại chiến trước, trà Nhu cũng đã bị Huyền Minh Ma Thánh chụp chết ở chỗ này. Nó thi thể hàng tỷ năm bất hủ, như cũ như sinh khi như vậy tràn ngập sức sống, nhưng bởi vì có ma thánh lực lượng áp chế, hơn nữa trà nhu bản thân tàn niệm chưa tiêu, cho nên mấy năm nay vẫn luôn không có thức tỉnh tân ý thức. Nhưng bộ hoàn xa xuất hiện, nàng huyết là phá giải ma thánh áp chế đơn giản nhất thủ pháp, một khi bộ hoảng xa hoàn thành trà nhu nguyện vọng, chỉ cần tại chỗ lưu lại chẳng sợ một chút thịt vụn, có lẽ vô số năm sau này đó thịt chính mình sinh sôi nảy nợ tăng trưởng, lại là một con tân thái tuế ra đời. Bộ Hoản sa trầm mặc thật lâu sau, suy xét đến truyền thừa trong trí nhớ trải nhu lực sát thương, nàng vẫn là loại hạ tính tình cẩn thận tìm tòi phụ cận, không nuông tham một chút ít, đem có thể hư hư thực thực thịt vụn đồ vật đều mang đi. Thượng Cổ Sơ Đại Ma Thần đều có được đủ loại năng lực, trừ bỏ mỗi chỉ thần ma đặc có năng lực ngoại, còn có chút bị coi là lơ lỏng bình thường thuật pháp, tỉ như sáng lập tiểu không gian. Này đó thượng cổ sơ đại ma thần đều là năm đó ma tổ dùng ở hỗn độn nhặt được bẩm sinh ma thần thi thể sáng tạo mà thành ngắm lại nữ hoa dùng tượng đất làm ra nhân tộc sau nhân tộc tự thân thiên tư cùng năng lực liền cũng biết ma tổ dùng ma thần làm ra sơ đại ma thần thực lực cường hãn này đó sơ đại ma thần kế thừa đại bộ phận hồng hoang bẩm sinh ma thần năng lực trong đó đủ loại thủ đoạn kỹ xảo nhượng bộ đối xa trận tròn mắt nào đó ngày xưa ở nàng xem ra thực phiền thái sự dùng này đó truyền thừa xuống dưới thuật pháp đều có thể dễ dàng giải quyết trách không được nói sơ đại ma thần thi thể chính là một tòa bảo khố có thể làm một cái vô danh tiểu tốt sương bá ma giới này trong đó chỗ tốt quá nhiều. Bộ hoàn sa đơn giản ở vô hồi chi thủy phụ cận tìm cái buông ra thủy tiềm tu. Nàng chuyên tâm phỏng đoán phá vỡ không gian thuật pháp, tranh thủ sớm ngày rời đi nơi đây. Thuật pháp cũng không khó, nhưng sử dụng lực lượng lại là thượng cổ ma giới nhất tối nghĩa hỗn độn ma lực. Khi đó ma giới thiên địa sơ khai, trong thiên địa còn tràn ngập nhợt nhạt hỗn độn lực lượng. Sinh hoạt ở chỗ này ma tu trong cơ thể ma lực cùng hiện tại ma lực hoàn toàn bất đồng dùng bất đồng lực lượng sử dụng loại này thuật, khủng sẽ có nguy hiểm. Cũng may bộ hoảng xa dù cho không có hôn độn ma lực, lại có ma máu, lấy huyết thi triển này thuật, cuối cùng thành công. Bộ hoảng xa bằng nhanh tốc độ hướng trở về phệ hồn hẻm núi, đến nỗi giáp đạo nhân. Ai quản kia chỉ còn tê tê. Bất quá đương bộ Hoản xa thật vất vả trở về, phệ hồn hẻm núi nội lại cái gì đều không có, nàng trong lòng lo âu, thiên nuốt cái kia vương bắt đảng đi đâu. Nàng lập tức lấy ra linh diệp bắt đầu tra xét thiên nuốt hành tung, thức mau, phiến lá thượng lập lệ một cái lượng lượng quan điểm. Bộ Hoản Sa kích động cực kỳ, nàng trực tiếp sử dụng mới vừa học được không gian bài trừ chi thuật, dây lắc ngàn dặm xuất hiện ở cái kia quang điểm trước. Bộ Hoản Sa nàng nhìn trước mặt thiếu niên. Thiếu niên có một đầu thuần triệt lam phát, một đôi thuần triệt màu lam con ngươi, ăn mặc một kiện xanh biển trường bào, tươi cười ngây thơ hồn nhiên, như là trong biển nhất mỹ lệ ngọc bích giống nhau, sáng ngời mà lộng lẫy. Thiếu niên đứng ở một người mặc huyền sắt chiến giáp nữ tử phía sau, này nữ tử khuôn mặt diễm lệ, đang ở nào đó hàng vịỆt hệ thượng chọn lửa tựa hồ ở nhặt của hời. đương bộ hoàn sa không hề dự triệu đột nhiên sau khi xuất hiện, nàng kia đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó lập tức che ở thiếu niên trước mặt, nàng nhìn không ra bộ hoản sa tu vi, liền kính cần nói, không biết tiền bối đột nhiên xuất hiện, có gì chuyện quan trọng? bộ hoản sa banh mặt, nàng gắt gao nhìn trầm chầm, chầm kia thiếu niên, như là đang xem cái gì không thể tưởng tượng người giống nhau. sau một lúc lâu, nàng đột nhiên mở miệng, tiểu tử này là ngươi tôi tớ? bộ Hoản sa nâng lên cằm, ngạo mạn nói, ta mua. Mỹ Thiếu Niên Diệp Thủy Hàn Chương 202 Nếu nói tâm tình có thể cụ hiện hóa, kia bộ hoảng xa giờ phút này tâm tình khẳng định là một đóa thật lớn mà sán lạn đóa hoa, nàng mãn đầu góc đều suy nghĩ một câu, sư huynh tới tìm ta lạp. Bộ hoảng xa cao hứng hòng rồi, Diệp Thủy Hàn thực lực không cao, nhưng dù vậy lại vẫn là nghĩ mọi cách đi vào ma giới tìm nàng, cái này làm cho nàng cảm động cực kỳ, không phải cái gì tu sĩ là có thể làm được nông nỗi này, chỉ tiếp sư huynh bên người có cái lạ mắt nữ nhân không quan hệ, xử lý hảo. Bộ hoảng xa trong lòng nở hoa trên mặt mặt vô biểu tình, nàng vung tay háo, lại lập lại một câu, lộ thai điếc. Ta coi trọng ngươi này gã sai vật bao nhiêu tiền. Ta mua. Long dao nữ đế tâm đang nhỏ máu. Nữ nhân này nơi nào toát ra tới. Đột nhiên xuất hiện ở hai người trước mặt, còn đột nhiên nói muốn mua đi nàng bảo bối đệ đệ, thật là khinh người quá đáng. Nghĩ đến đây, long dao nữ đế không giấu vết run run tay háo, lộ ra tay háo nổi long dao nhất tộc văn dạng. Nàng thấp giọng nói, bước la có thể bị tiền bối nhìn chúng, là phúc khí của hắn, chính là hắn đều không phải là tiểu nữ tử gã sai vặt, mà là tiểu nữ tử đệ đệ. Trong nhà trưởng bối thượng ở, tiểu nữ tử không thể làm chủ, còn cần bẩm báo trong nhà trưởng bối, mới có thể định đoạn. Nị mà nàng đánh không lại nữ nhân này, có thể về nhà tìm tổ ra ra sao? Long giao nhất tộc có không ít người đều phi thăng ma giới, dù cho nàng tương lai đích đến là tiền giới, nhưng ở ma giới cũng là có người che chở. Dù sao nàng còn không có phi thăng, cùng lắm thì làm giao dịch lưu tại ma giới. Bộ hoảng xa sướng sốt, nàng lúc này mới đem khinh phiêu phiêu tâm tư thu liếm trở về, cẩn thận đánh giá trước mặt này nữ tu. Này nữ tu khuôn mặt diễm lệ, ăn mặc yêu mị, không giống người dạng. Hào đi, gia hỏa này đích sắc không phải người, hẳn là yêu ma nhất tộc hạ giới tu sĩ. Đúng rồi, sư minh có sứa hình thái, đích xác có thể giả trang yêu tộc. Bộ hoảng xa ly chi cuối cùng bắt đầu trở về, nàng nghĩ tới chính mình chẳng huống. Hỗn độn thiên lý vân nhạc phu người thử, chặt liên chân nhân khiêu khích, đảng sư huynh không kiên nhẫn, cùng với không đáng tin cậy thuốc phụ cùng không biết ở nơi nào song thân. Nàng còn cần tham gia tiên ma tu la chàng, hiện giờ tự thân còn chưa ở ma giới đứng vững, diệp thủy hàn thực lực quá thấp, lập tức đem hắn mang đi khủng sẽ làm những người khác lực chú ý dừng ở sư huynh trên người, nếu là có cái tốt xấu. Bộ hoảng xa này vui mừng tâm tình nháy mắt có hạ xuống. Bất quá lời nói lại nói đã trở lại, sư huynh thật là sẽ hống nữ nhân. Lại một cái cam tâm tình nguyện dẫn hắn tới thượng giới nữ nhân. Bộ hoản xa tâm tình một hồi một hồi lâu hư, sắc mặt liền âm tình bất định lên, long dao nữ đế nhìn trước mặt nữ nhân banh mặt không nói một lời, thời gian dài nhưng thật ra thấp phẩm lên. Nhưng vào lúc này, một người nhanh chóng lại đây, chắn long dao nữ đế trước người. Đây đúng là long dao nhất tộc ở ma giới trưởng bối, dựa theo bối phận tới tính, là long dao nữ đế tổ ra ra. Này lao long dao tên là hám Trạch hắn trước nhìn bộ hoản xa liếc mắt một cái. Bộ hoảng xa từ hỗn độn thiên hạ tới, vừa mới bắt đầu thực lực ngã đến lợi hại, hiện tại chậm giải thích hướng sau đã khôi phục thành ma la bốn trọng, bất quá nàng ma nguyên lực có thể so ma giới tu sĩ độ cao nhiều, thật muốn tính lên, mặc dù trước mặt đứng chính là ma la năm trọng thậm chí là sáu trọng, bộ hoảng xa cũng không sợ. Hám trạch phát hiện bộ hoảng xa tu vi so với hắn cao một trọng, tức khác biến sắc, hắn kính cần nói, không biết hậu bối như thế nào trọc giận tiền bối. Bộ hoảng xa trầm gì gì nói, ta thiếu một lò, đỉnh. Vừa lúc nhìn đến nhà ngươi tiểu tử này, có không bỏ những thứ yêu thích. Hám trạch sắc mặt có chút khó coi, hắn tất nhiên là biết nhà mình nữ hoa hoa cùng tiểu tử này chi gian quan hệ. Long giao nhất tộc yêu cầu sửa nhất tộc giải quyết trong cơ thể ám thương. Nếu là đem người đưa cho này đột nhiên toát ra tới nữ tu, chứ không nói này nữ tu là trùng hợp vẫn là cố tình. Nếu là đem bước là bán, thông qua bước tay háo chung biết được long giao nhất tộc ám thương vấn đề. Không được, liền tính cấp, cũng không thể cấp sống. Hám trạch nói. Tiền bối nếu là yêu cầu lô đỉnh, ta chờ tự nhiên dâng lên. Chỉ là tiểu tử này tu vi thật sự thấp hèn, không xứng với tiền bối. Đại vãn bối trở về vì ngài một lần nữa lựa chọn mấy cái tư chất loại yêu thực lực khả quan lô đỉnh. Ngài xem. Bụi khoản xa hơi hơi hí mắt, hám trạch trong mắt lánh quang chợt lóe rồi biến mất. Nàng xem rành mạch, ngạch, không xong, tựa hồ cấp sư huynh trọc phiền toái. Nếu này yêu ma như vậy không muốn, tính. Dù sao ghi nhớ sư huynh vị trí, cùng lắm thì lặng lẽ đi theo. Cũng thế. Liền đưa đến Ngũ Phương Thành đi. Bộ Hoản xa đưa ra Ngũ Phương Thành thành chủ lệnh bài, kêu hám trạch sợ ngây người. cư nhiên là năm thế lực lớn chi nhất Ngũ Phương Thành thành chủ. Hám trạch dối tay đem Diệp Thủy Hàn xả lại đây, ngài có thể nhìn chúng hắn thật sự là hắn phúc khí, hiện tại hắn là ngài. Diệp Thủy Hàn. Long giao nữ đế. Bộ hoảng xa. Ta chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Long giao nữ đế mặt hiện bất bình chi sắc, nàng nói, ra ra, ta. Lời còn chưa dứt Long giao nữ đế liền cảm thấy một cổ khổng lồ áp lực, tiếp theo câu liền nói không ra khẩu. Đến nỗi diệp Thủy Hàn. Hảo đi, hắn càng không mở miệng cơ hội, trừ bỏ ban đầu nhận ra bộ hoản xa sau trong mắt hiện lên một kia vui mừng. Hắn từ đầu đến cuối đều cúi đầu, không nói một lời, ở bị hám chạch xả ra tới khi, biểu tình lập tức biến thành bị thương, thống khổ cùng với tiêu điều, làm long giao nữ đế đau lòng cực kỳ, nàng cùng hắn còn có khế ước đâu. Không biết làm sao trong cơ thể một cổ mãnh liệt long cương chi khí sông lên đỉnh đầu nàng đột nhiên có thể nói ra lời nói thổ gia gia ta cùng hắn có khế ước hám trạch trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ chi sắc thật là không biết tốt xấu nha đầu bất quá một con sứa hơi chút từ từ sứa nhất tộc là có thể lại đưa mấy cái tới tội gì bái này một cái không bỏ có ngũ phương thành thành chủ duy trì có lẽ yêu ma nhất tộc thực lực có thể lại mở rộng một bộ phận đâu mà bọn họ long giao nhất tộc lời nói quyền cũng đem tiến thêm một bước mở rộng nghĩ đến đây, hám trạch nói, cũng là mang theo khế ước đưa cho tiền bối nhiều có bất tiện. hắn đầu ngón tay một chút, trực tiếp chọc ở diệp thủy hàn giữa mày, dây tiếp theo diệp thủy hàn miệng phun máu tươi trực tiếp hể vải trên mặt đất. bộ hoàn sa cùng long dao nữ đế đồng thời bạo nộ, bộ hoàn sa đơn giản vung tay háo mang theo diệp thủy hàn liền đi, đồng thời nàng lại ném xuống ngũ phương thành lệnh bài. một khi đã như vậy, kia tại hạ liền không khách khí. bộ hoàn sa mang theo diệp thủy hàn tìm cái yên lặng địa phương, lại thấy diệp thủy hàn mặt trắng như tờ giấy trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn hắn thực lực thấp kém kia hám chạy lão long dao tu vi cao tới ma la tam trọng bất quá nhẹ nhàng một lòng tay đối diệp thủy hàn tới nói lại như lôi đình một kích giờ phút này hắn thức hải hỗn loạn bất ham rất nhiều ký ức ở kia một kích hạ bắt đầu tán loạn bộ hoàn sa trong lòng đại hận hảo một cái long dao nàng thề nhất định phải chém giết hầu như không còn hiện giờ diệp thủy hàn tình huống thực nguy cấp nếu là không lập tức cứu trị nghĩ đến đây bộ Hoản sa nhanh chóng quyết định đem chính mình ma nguyên lực tận số dung nhập đến Diệp Thủy Hàn trong cơ thể, hai người tu luyện công pháp cứ việc thuộc tính hoàn toàn tương phản, nhưng sư xuất cùng nguyên, hơn nữa Bộ Hoản Sa đem chính mình huyết đút cho Diệp Thủy Hàn, trải qua 3 ngày 3 đêm, Diệp Thủy Hàn tình huống cuối cùng ổn định xuống dưới. Trong thân thể hắn ma lực càng thêm tinh thuần, nhưng thật ra cùng ma giới tu sĩ tương tự, thực lực cũng bị Bộ Hoản Sa cưỡng chế tăng lên thành nhập huyền, Bộ Hoản Sa mệt đến thở hồn hển, nàng có chút chột Sư huynh tu vi thực vững chắc nếu là từ hóa thần tiến giai động thật, tự nhiên nước chảy thành sông, giờ phút này lại bị nàng cưỡng chế tăng lên tới nhập huyền, có lẽ chờ sư huynh tỉnh lại, khẳng định sẽ đau đầu vạn phần đi. Tu Vi tăng lên, nhưng cảnh giới không tăng lên. Diệp Thủy Hàn nếu không thể mau chóng lĩnh ngộ tâm cảnh, nhẹ thì trong cơ thể Tu Vi xuất hiện lùi lại trạng hướng, nặng thì sẽ tẩu hỏa nhập ma, vạn kiếp bất phục Bộ Hoản Sa xa, xa mụ, ai làm sư huynh trạng hướng như vậy nguy cấp, cũng không biết hám trạch kia lão đầu Long Giao muốn giấu giếm cái gì. Cũng dám vạch trần diệp thủy hàn thân hồn, nếu không nàng hà tất dùng loại này phương pháp cương chế tăng lên sư huynh thực lực, còn di lưu như vậy nghiêm trọng thai hoàng ẩm. Càng nghĩ càng sinh khí, bộ hoảng xa quyết định đi tìm yêu ma nhất tộc phiền thoái, từ từ, thiên nuốt không phải cùng yêu ma nhất tộc có thủ hán sao. Bộ hoảng xa hít mắt, lộ ra một tia dữ tợn tươi cười. Ta muốn ăn cái này. Mua mua mua. Ta muốn ăn cái kia. Mua mua mua. Có người ở đuổi theo chúng ta. Điều tra hảo địch tình. Ta đi xử lý bọn họ. Có người đang xem chúng ta. Nói cho ta vị trí. Ta đi lừa dối bọn họ. Có người ở hỏi thăm chúng ta. Làm hoa hoa thảo thảo nói như vậy. Thiên nuốt cùng cây ăn quả hoa hoa chi dàn quan hệ đều không phải là bộ hoảng xa ngẫm lại như vậy không xong. Hoặc là nói cây ăn quả hoa hoa bản thân thực lực có thể so thiên nuốt cao nhiều. Cây ăn quả hoa hoa tuy rằng không rõ loanh quanh lòng vòng, lại đối nguy hiểm có đặc thù cảm giác. Thiên nuốt vừa mới bắt đầu đích sắc rất tưởng bóp chết trước mặt tiểu lõ ly. Bất quá thực mau hắn liền bình ổn tức giận, mang theo cây ăn quả hoa hoa rời đi phệ hồn hẻm núi. Hắn bắt đầu lấy lòng cây ăn quả hoa hoa. Thiên nuốt đạo tôn chú ý điểm vĩnh viên có thể bóp chết người mạch máu. Ở hắn xem ra, nếu bộ hoảng xa cùng con tê tê đi vào, kia hắn lại tưởng được đến thượng cổ sơ đại ma thần thi thể y y đã không quá khả năng. Một khi đã như vậy hắn liền có thể tìm tòi nghiên cứu một chút mặt khác vấn đề. Thì như bộ hoảng xa vấn đề, nàng lại như thế nào đi vào thượng giới? nàng bái ở vị nào tôn giả môn hạ, nàng tu luyện cái gì công pháp, nàng cùng cây ăn quả hoa hoa có quan hệ gì, cây ăn quả hoa hoa lại là thứ gì, thiên nuốt đạo tôn thực cảm thấy hứng thú, mà trên thực tế, đối mặt đốt sáng lên lời nói khách sáo thần kỳ có thể thiên nuốt đạo tôn, cây ăn quả hoa hoa cũng rất khó tàng trụ thứ gì, cũng may nó còn biết tuyệt đối không thể nói ra chính mình là cái gì, nhưng thật ra không làm thiên nuốt nhận thấy được miêu nị, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Thiên Nuốt đã là đã biết bộ Hoản Sa ở tại Ma giới 18 Thiên Nội, đã biết bộ Hoản Sa bái nhập Ma Thánh môn hạ, đã biết bộ Hoản Sa nhận thức cây Ăn Quả Hoa Hoa Ca Ca, thậm chí bộ Hoản Sa cùng cây Ăn Quả Hoa Hoa Ca Ca vẫn là huynh muội. Như vậy tính lên, cây Ăn Quả Hoa Hoa cũng là 18 Thiên Nội tu sĩ. Thiên Nuốt càng lời nói khách sáo trong lòng càng sợ dị, hắn trăm triệu không nghĩ tới, năm đó cái kia Ngụy Trang tiến vào Huyết Linh Tông tiểu Lọ Ly, nháy mắt thế nhưng trở thành Ma giới 18 Thiên lý đệ tử lý truyền. Nghĩ đến đây, Thiên Nuốt trong mắt xoay chuyển, nháy mắt nghĩ ra vài cái thú vị điểm tử. Chương 203. Thiên Nuốt trong bụng chuyển các loại lung tung rối loạn ý niệm, bất quá trước mắt quan trọng nhất một chút. Hắn tu vi không đủ, nếu là loạn gây chuyện khẳng định sẽ chết sạch, nếu có thể tìm được thích hợp người chịu tội thay liền quá tốt. Giờ này khắc này Thiên Nuốt vô cùng hoài niệm những cái đó ly đến hắn rất xa đồng môn các sư huynh đệ, bọn người kia tuy rằng tâm độc thủ hắc, bất quá liền tính bị hố kia cũng là chỉ số thông minh không bằng người, ít nhất sẽ không ghen ghét hắn. Đi. Nghĩ đến đã lâu không gặp thiên đao đạo tôn, thiên nuốt thở dài, sau đó đem tâm tư đặt ở chính sự thượng. Lấy lòng cây ăn quả hoa hoa. Kỳ thật thiên nuốt thực lực còn không bằng cây ăn quả hoa hoa, hắn cảnh giới miễn cưỡng có ma là một trọng, chung quy không có độ kiếp liền mạnh mẽ tiến vào ma giới, dù cho hắn dùng bí pháp ẩn dấu trong cơ thể chân thật tu vi cảnh giới, nhưng nếu là vung tay đánh nhau khẳng định sẽ lộ hãm. Cây ăn quả hoa hoa chỉ số thông minh không đạt tiêu chuẩn thực mau lại bị thiên nuốt bộ ra bái nhập 18 thiên phương pháp. Xuyên qua 18 thiên, chỉ cần có thể đi vào đến thánh nhân nơi thế giới, là có thể trở thành thánh nhân đệ tử. Thiên nuốt nghe xong như suy tư gì, dựa theo cây ăn quả hoa hoa cách nói, 18 thiên lý từ 11 thiên bắt đầu liền có thánh nhân tồn tại, nói cách khác muốn thông qua 10 cái tiểu không gian sao. Là rất khó. kia vấn đề tới, bộ hoảng xa như thế nào trở thành 18 thiên đệ tử đích chuyển? Hắn hống cây ăn quả hoa hoa, hào hoa hoa, Bộ đạo hữu như vậy tuổi trẻ liền trở thành 18 thiên đệ tử, khẳng định có cái gì bí quyết đi. Nhanh lên nói cho ta đi, ta nếu là cũng trở thành 18 thiên đệ tử, liền mỗi ngày mang người ra tới chơi. Vốn tưởng rằng cây ăn quả hoa hoa khẳng định sẽ vô tâm cơ nói ra, nào nghĩ đến cây ăn quả hoa hoa méo mó đầu nhỏ, song đôi ngựa đảo qua thiên nuốt khuôn mặt tuấn tú, vẻ mặt thiên nhiên, ngươi liền tính trở thành thánh nhân đệ tử, cũng vô pháp mang ta ra tới chơi à. Thiên nuốt trong lòng lộn bột một chút. Chẳng lẽ bộ hoản xa còn có cái gì đặc thủ thân phận sao? Nga! Vì cái gì? Là hoa hoa không thích ta bởi sao? Cây ăn quả hoa hoa thiên chân vô tà nói, ngươi còn không có ta cường đâu. Như thế nào bảo hộ hoa hoa? Thiên nuốt, đột nhiên cảm thấy đầu gối đau quá. Rau quả hoa hoa cười khenh khách, cho nên nhanh lên đi biến cường đi. Nó tay nhỏ vung lên, một đạo cái khe xuất hiện ở thiên nuốt sau lưng. Cây ăn quả hoa hoa như là đạn pháo giống nhau tiến lên, hai người trực tiếp rơi xuống cái khe. Thiên Nuốt khiếp sợ vạn phần, từ từ cây ăn quả hoa hoa muốn đem hắn lộng tới nào. Giây tiếp theo, Thiên Nuốt liền cảm thấy toàn thân lông tơ đứng chổng ngược, một cổ cực đoan nguy hiểm cảm giác bao phủ toàn thân, hắn theo bản năng từ trong tay háo lấy ra một cái rách nát tiểu đỉnh, này đỉnh tạo hình đơn giản cổ xưa, không có cái nắp, thiếu hai cái chân bạc, mặt trên hoa văn tất cả đều mơ hồ, đỉnh sơn tam nhĩ, trong đó hai cái cũng biến mất không thấy, nhưng dù vậy đường cái này rách nát tiểu đỉnh xuất hiện trong nháy mắt, kia cổ nguy hiểm cảm giác tức khắc tiểu mất mát gì? Rau quả hoa hoa bái thiên nuốt đầu, cái này là. Thiên nuốt thở dài một hơi, giờ phút này mới có tinh lực quan sát bốn phía, hán đồng tử tức khắc co rụt lại, nơi này. Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh sám xịt thiên địa, phân không rõ trên dưới tả hữu, có nguy hiểm dòng khí ở quanh người qua lại xuyên qua, chung quanh đều là đặc biệt thần kỳ năng lượng, thiên nuốt thử một chút, thế nhưng không thể hút vào mảy may. Thiên nuốt nhìn chính mình trong tay rách nát tiểu đỉnh, hắn biết đây là một kiện kỳ bảo. Hắn có thể bằng vào này bảo tiến vào ma giới, có thể ngụy trang tự thân thực lực, thậm chí còn có thể bảo hộ chính mình không chịu tu sĩ cấp cao huy áp thương tổn, nhưng hiện tại xem ra hắn vẫn là xem nhẹ cái này bảo vật. Hắn nhẹ giọng hỏi cây ăn quả hoa hoa, đây là nơi nào? Đây là vô biên hỗn độn nga. Cây ăn quả hoa hoa vốn chính là khai thiên 10 đại linh căn, ở hồng hoang thiên địa chưa khai là lúc, nó liền sinh trưởng ở hỗn độn bên trong, giờ phút này cảm nhận được bốn phía cường đại vẫn đủ hỗn độn nguyên lực, cây ăn quả hoa hoa cười khanh khách lên. Đây chính là cái hảo địa phương nga. Bất quá thực lực nhỏ yếu người sẽ chết đâu. Cây ăn quả hoa hoa chỉ số thông minh đại bộ phận thời gian đều ở vào rất tuyến trạng thái, rồi lại thích nơi nơi chạy loạn. Trấn nguyên tử bất đắc dĩ cấp người trong nhà tham cây ăn quả giáo hấn một cái quỷ dị khái niệm, mặc kệ gặp được cái gì, chỉ cần không biết nên làm như thế nào, liền chạy đến hỗn độn tới. Chỉ có thánh nhân mới nhưng ở hỗn độn chung quay lại tự do, cho dù là chém tới nhị thi chuẩn thánh, ở hỗn độn chung cũng bất quá miễn cưỡng tự bảo vệ mình thôi. Tây An Quả kép đồng với Hỗn Độn, tiến vào nơi này thật giống như tiến vào nó ra giống nhau, chỉ cần đừng tìm chết giống nhau đụng phải Hỗn Độn loạn lưu, Tây An Quả hoa hoa liền sẽ không có cái gì nguy hiểm. Tây An Quả hoa hoa nhớ kỹ Chấn Nguyên Tử dặn do, nó đã cảm thấy Thiên Nuốt chán ghét, lại cảm thấy Thiên Nuốt người này còn hành, Thiên Nuốt muốn trở thành 18 thiên đệ tử, sau này vẫn luôn bồi nó sương ngủ, Tây An Quả hoa hoa cảm thấy chính mình hẳn là thỏa mãn Thiên Nuốt nguyện vọng, nhưng nó lại không biết nên làm như thế nào, đơn giản liền mang theo Thiên Nuốt đi tới Hỗn Độn. Bất quá trăm triệu không nghĩ tới, thiên nuốt cư nhiên đạt được càn khôn đỉnh một bộ phận. Nô, no, ta quả nhiên làm đúng rồi. Cây ăn quả hoa hoa cảm thấy chính mình thật là quá cơ trí. Chỉ là hiện tại càn khôn đỉnh hỏng rồi đâu cây ăn quả hoa hoa nghĩ nghĩ, lại cười, càn khôn đỉnh dựng dục với hôn đột, thành với hồng hoang, vốn là nữ hoa đại thần bảo vật, nếu không đi hồng hoang chuyển một vòng. Cây ăn quả hoa hoa nghĩ đến liền làm. Đi thôi, ta mang ngươi đi một cái hảo ngoạn địa phương. Thiên nuốt còn không kịp cự tuyệt. Đã bị cây ăn quả hoa hoa lôi kéo hướng nào đó phương hướng bay đi, hán vội không ngừng nói, về trước ma giới. Người quên bộ đạo hữu sao? Nàng thực lo lắng người A. Giờ khắc này thiên nuốt chân thành hy vọng bộ hoảng xa cùng cây ăn quả hoa hoa cảm tình lại thâm hậu một ít. Cây ăn quả hoa hoa hồn không thèm để ý, không quan hệ, ai chân cũng có chính mình sự nha. Cây ăn quả hoa hoa nhưng không quên ngay từ đầu, huyền sơ ma thành chất nữ huyền chân liền có việc muốn hạ ma giới, hai người bọn họ bất quá kết bạn hạ giới mà thôi. Hiện tại nó tìm được càng tốt chơi tiểu đồng bọn lạc, vậy làm ai chân đi làm chính mình sự đi. Cây ăn quả hoa hoa đắc ý tưởng, ân Nó thật là cái thiện giải nhân ý hảo hài tử. Thiên nuốt nhị khăng tay, từ từ buông ta ra. Cây ăn quả hoa hoa, gì? Người nói cái gì? Phong qua lớn ta không nghe rõ. Thiên nuốt, ta. Người. Cây ăn quả hoa hoa, vẫn là nhanh lên lên đường đi. Thiên nuốt, mà bên này. Bộ hoàn sa ổn định trụ diệp thủy hàn thương thế sau liền ở phụ cận tìm một thành trì. Này thành trì lệ thuộc với yêu ma nhất tộc, nàng biến ảo dung mạo cùng dáng người thuê một cái động phủ, trước đem diệp thủy hàn an trí xuống dưới. Ngay sau đó nàng lấy ra phiến lá, tiếp tục tìm kiếm thiên nuốt. Ân, từ từ a, vì cái gì phiến lá thượng trừ bỏ diệp thủy hàn bên ngoài, không có những người khác. Thiên nuốt đâu? Thiên kia chết nào lạc. Bộ hoàn sa giờ phút này biểu tình giữ tận như ác quỷ, nếu cây ăn quả hoa ném. Huyền Nguyên Ma Thánh sẽ sinh nuốt nàng. Nàng ở động phủ bên ngoài thiết hạ kết giới, vội vã rời đi động phủ tính toán mọi nơi tìm kiếm một phen. Mới ra thành, trước mắt không gian một trận vật mèo, lộ ra đẳng tử ân kia trương đồng dạng giữ tận mặt. Hắn cuối cùng đuổi theo, nhìn đến đẳng tử ân bộ hoàn sa đại hỉ, nàng trực tiếp nhào lên đi, đại sư huynh. Đối mặt bộ hoàn sa nhào vào trong ngực, đẳng tử ân phản ứng đầu tiên thế nhưng là, ai ngươi làm gì? Đẳng tử ân một cái đại lao ra thế nhưng đem eo nhỏ vận thanh ngắt hình. Ngáy mắt lui ra phía sau 10 mét xa, hắn sắc mặt kinh nghi bất định, ly ta xa một chút. Bộ hoản xa khỏe miệng chiều chiều, đến nỗi như vậy ghét bỏ nàng sao. Bất quá hiện tại không phải rồi dăm cái này thời điểm, nàng vội vang nói, cây ăn quả hoa hoa không thấy. Đang tử ân trận tròn mắt, hắn lập lại nói, người nói cái gì? Cây ăn quả hoa hoa? Là huyền nguyên ma thánh bên người cây ăn quả hoa hoa sao? Nó không thấy. Đúng vậy, ta cùng nó cùng nhau xuống dưới, sau lại nhân cố tách ra. Ta rõ ràng ở nó trên người thiết có truy tung phương pháp, cũng không biết vì cái gì thế nhưng tìm không thấy. Này nói chính là truy tung thiên nuốt linh diệp phương pháp. Đang tử ân cái chán toát ra mồ hôi lạnh, cây ăn quả hoa hoa không chỉ là tham trời cao trí bảo, càng là toàn bộ ma giới 18 thiên nội toàn bộ thánh nhân đều thực thích tồn tại, chẳng sợ huyền minh ma thánh cùng thượng thanh ma thánh đánh lại như thế nào tối bụi, bọn họ hai bên đều sẽ không thương tổn cây ăn quả hoa hoa, nhà mình sư tôn cũng là như thế. Huyền Hà Ma Thánh thậm chí còn sẽ mời cây ăn quả hoa hoa đi cực kỳ phong bế biển máu thiên chơi đùa. Nếu cây ăn quả hoa hoa nhân sư muội sẽ ra chuyện, dù cho sư muội mới là đầu sỏ gây tội, nhưng nàng một cái vừa tới 18 thiên tiểu nha đầu, thực lực lại không cao, cuối cùng chịu tội vẫn là sẽ dừng ở trên người mình. Nghĩ đến đây, đang tử ân tức khắc sắc mặt như thổ, nhìn bộ hoảng xa ánh mắt đặc biệt tác độc. Đều là ngươi, không có việc gì một hai phải hạ giới, này nhưng hảo, cây ăn quả tiền bồi ném, chúng ta hai cái đều toái. Bộ Hoản Sa nhấp môi, ở cây ăn quả hoa hoa cùng Diệp Thủy Hàn chi gian, nàng tự nhiên lựa chọn Diệp Thủy Hàn. Nhìn đến Đằng Tử Ân trong mắt lánh lệ chi sắc, Bộ Hoản Sa âm thầm đề phòng, mặt ngoài lại chẳng hề để ý, không có việc gì, ta tin tưởng Huyền Nguyên Ma Thánh sẽ không tức giận, này thuần túy là ngoài ý muốn. Đằng Tử Ân giận sôi máu, hắn đơn giản nói, tính, ngươi thả cùng ta tới. Bộ Hoản Sa ngược lại lui về phía sau một bước, nàng cười duyên nói, sư huynh như thế nào đột nhiên như vậy như tình? Ai cùng ngươi nhiệt tình? Đang tử ân nghiến răng, cùng ta đi một chỗ địa phương, bạc tính một chút việc này cắt hung, ngươi ta tốt nhất ở 18 thiên phản ứng trước khi đến đây tìm về cây ăn quả tiền bối. Bộ hoảng xa Hồ nghi nhìn chầm chầm Đang tử ân, vì cái gì ta cũng muốn đi theo đi, sư huynh chính mình đi thì tốt rồi. Đang tử ân lạnh băng nhìn chầm chầm bộ hoảng xa, ngươi cho rằng ta muốn cho ngươi cùng ta đi sao? Nếu không phải ngươi là cuối cùng một cái gặp qua cây ăn quả tiền bối người, ta. Hận không thể làm thịt cái này kéo cảng tiểu sư muội a. Bố Hoản Sa bĩu môi, nàng không qua muốn đi, sư Minh còn không có tỉnh lại, nàng còn không có cùng hắn nói chuyện đâu. Kia đại sư Minh tổng muốn nói cho ta đi nơi nào đi. Đang Tử ân trầm mặc thật lâu sau mới nói, đi ta bạn lữ nơi đó. Tiểu không gian bổ đề đài. Bố Hoản Sa kinh ngạc cực kỳ, nàng cái miệng nhỏ khẽ nhất, trong mắt ý cười trầm dài tràn ra tới. Nguyên lai sư Minh sớm đã có bạn lữ à? Đang Tử ân a một tiếng, hắn búng búng chính mình gót áo, đắc ý chi sắc buộc lộ ra ngoài, đương nhiên. Nói thật, hắn này phó khoe khoang bộ dáng không biết bạo kích nhiều ít 18 thiên độc thân cầu, trao phúng y lực mười phần. Bất quá đối bộ hoảng xa cũng không để ý dùng. Bộ hoảng xa nhấp môi cười khẽ, sư huynh quả nhiên là chúng ta đồng đạo người trong đâu, bạn lữ tư vị có thể so thế gian bất luận cái gì sự đều phải tới mỹ diệu đâu. Nàng buôn bạ nói, chẳng sợ không nói lời nào, chẳng sợ chỉ là ngốc tại một chỗ, đều sẽ cảm thấy lại không tiếc nuôi à. Đang tử ân sướng suốt, hắn nhìn kỹ bộ hoảng xa trước mắt thiếu nữ đôi mắt sáng xinh đẹp, tươi cười lưu luyến, tựa hồ nhớ tới cái gì, cười đến đặc biệt điểm mỹ, không phải cái loại này dáng vẻ cạnh cơm cười quyến rũ, cũng không phải đầy bụng tâm cơ thử, giống như là tràn đầy đề phòng con nhím, rốt cuộc lộ ra mềm mại tiểu cái bụng, nhìn liền cảm thấy ấm áp hạnh phúc. Đang thử Ân đột nhiên phát hiện hắn tựa hồ nhìn lầm, cho tới nay hắn nhận thức sư muội đều chỉ là nàng bày ra ra tới bộ dáng, mà không phải chân thật nàng. Đơn liền này phân mụ trang công lực, liền nhưng nhìn thấy ngày sau thành tựu nghĩ đến đây, đàng tử ân cuối cùng có thể đoan chính tâm thái, nhìn thẳng vào trước mắt nữ tử. sư muội nói chính là, trường sinh trên đường không tịch mịch, sinh tử tổng tương thủy, đây là cái gì đều so ra kém. chương 203 thiên nuốt trong bụng chuyển các loại lung tung rối loạn ý niệm, bất qua trước mắt quan trọng nhất một chút, hắn tu vi không đủ, nếu là loạn gây chuyện khẳng định sẽ chết sạch, nếu có thể tìm được thích hợp người chịu tội thay liền quá tốt.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 Bộ quản xa giờ phút này biểu tình dữ tận như ác quỷ, nếu cây ăn quả hoa hoàn ém, Huyền Nguyên Ma Thánh sẽ sinh nuốt nàng. Nàng ở động phủ bên ngoài thiết hạ kết giới, vội vã rời đi động phủ tính toán mọi nơi tìm kiếm một phen, mới ra thành, trước mắt không gian một trận vật mèo, lộ ra đẳng tử ân kia trương đồng dạng dữ tận mặt, hắn cuối cùng đuổi theo, nhìn đến đẳng tử ân, bộ quản xa đại hỉ, nàng trực tiếp nhào lên đi, đại sư huynh, đối mặt bộ quản xa nhào vào trong ngực, đẳng tử ân phản ứng đầu tiên thế nhưng là. Ai ngươi làm gì? Đang tử ân một cái đại lao ra thế nhưng đem eo nhỏ vận thanh hét hình, ngáy mắt lui ra phía sau 10 mét xa, hắn sắc mặt kinh nghi bất định, ly ta xa một chút. Bộ hoảng xa khỏe miệng chịu chịu, đến nỗi như vậy ghét bỏ nàng sao. Bất quá hiện tại không phải dối dám cái này thời điểm, nàng vội vắng nói, cây ăn quả hoa hoa không thấy. Đang tử ân trận tròn mắt, hắn lập lại nói, ngươi nói cái gì? Cây ăn quả hoa hoa? Là huyền nguyên ma thánh bên người cây ăn quả hoa hoa sao? Nó không thấy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 Đơn liền này phân nguy trang công lực, liền nhưng nhìn thấy ngày sau thành tựu. Nghĩ đến đây, đang tử ân cuối cùng có thể đoan chính tâm thái, nhìn thẳng vào trước mắt nữ tử. Sư muội nói chính là, trường sinh trên đường không tịch mịch, sinh tử tổng tương thủy đây là cái gì đều so ra kém. chương 204 đang tử ân mang theo bộ hoản xa đến dân cư thưa thất địa phương, khắp nơi không người hết sức, hán tử trong lòng ngực lấy ra một cái. Ta sát đó là cái quỷ gì? Bộ hoản xa trận tròn đôi mắt, nếu nàng không nhận sai uyên ngoạn ý là hàng ma sử đi. Tuy rằng chỉ có lớn bằng bàn tay, nhưng lại đoạn cũng là một cái bỏ túi hàng ma sử a. Đang tử ân một cái ma tu cư nhiên cầm một cây hàng ma sử. Trong tay hắn này căn hàng ma sử hai đầu đại, trung gian tế, mượt mà lưu sướng đường con phát họa ra no đủ độ cung, hội tụ ở hai đoạn, mặt trên các được hàm một viên cực đại màu xanh lục đa quý, lấy bộ hoảng xa nhãn lực, cư nhiên nhìn không ra đó là cái gì vật liệu đá, trung gian là một viên tròn trịa kim nắm, mặt trên được khắc ba vòng màu trắng đa quý. Hai đầu tròn trịa hình cung lăng thượng được khảm đá quý màu đỏ, một đầu tám lăng, mỗi lăng thượng có 6 viên hình cung lăng đan sen, trống, giống được khảm xá lợi tử. Thật là xá lợi tử à? Bảo Quang ngẩn ẩn, bộ hoàn sa nhìn liền cảm thấy chói mắt, thậm chí cẩn thận nghe còn có thể nghe thấy phản âm. Hình cung lăng hai đầu còn treo hai viên cực đại lục lạc, lục lạc bên trong lăn hai viên xương ngón tay. Nị mạ đây cũng là Phật đà xương ngón tay đi. Trên dưới kim sắc tua các một, bộ hoàn sa xem đôi mắt đều phải đột ra tới. Như vậy cường đại Phật môn pháp khí, đàng tử ân thứ này cầm ở trong tay không cảm thấy khó chịu sao. Kết quả dây tiếp theo, đàng tử ân đem trong tay hàng ma sử ra bên ngoài một ném, kia hàng ma sử phát ra nhàn nhạt Phật quang, ngay sau đó biến thành một đạo hình tròn cầm vòm, hắn đối bộ hoản xa nói, cùng ta tới. Bộ hoản xa cắn răng, nàng không giấu vết nhìn dịp thủy hàn nơi động phủ phương vị liếc mắt một cái, khít sâu một hơi, chỉ có thể may mắn chính mình xuất động trước phủ từng ở bên trong để lại tọa độ vị trí. Dùng trai nuôi phương pháp có thể nhanh chóng trở về, chính là yêu cầu tiếp tục mất máu. Bước vào cổng vòm trước bộ Hoản Sa tay cầm hắc phiến với trước ngực phòng ngừa ngoài y muốn. sau đó cắn răng một cái đi vào. Cổng vòm sau là một khắc phiến thiên địa, lọt vào trong tầm mắt đều là đủ loại dây đằng, Đàng Tử Ân lộ ra mỉm cười đáp ý, hoan nên đi vào Bồ đề đài. Bộ Hoản Sa sửng sốt. Trung quanh dây đằng rào rạt bò sát, mang theo bất tường thị huyết hơi thở, Đàng Tử Ân lộ ra cười giữ tợn, vừa muốn mở miệng, ngươi Lời nói vừa mới nói một chữ, sau lưng một bàn tay xuất hiện, nhẹ nhàng đè ở bờ vai của hắn, một cái nhu hòa thanh diệu thanh âm nói. Có khách từ phương xa tới, vui vẻ vô cùng. Bất quá một câu, đang tử ân trên người sát khí cùng huyết tinh chi khí lập tức biến mất không còn một mảnh, hắn đứng ở một bên không nói một lời, nhìn trời nhìn đất chính là không xem bên người người. Bộ hoảng xa ánh mắt tức khắc vi rượu lên, nàng nhìn về phía người tới, người này, ải Du là cái đại sư ai. Đại sư ăn mặc một thân màu xám tăng bào, trên tay nắm một chuỗi lần tràng hạt, chân mang màu xám tăng dày, nhìn qua thực một mạc bình đạm, bất quá đối thượng cặp kia tràn ngập ý cười con người, bộ hoản sa tức khắc như bị thanh tuyển tẩy quá, cả người đều thanh minh. Nàng trong lòng hít ngược một hơi khí lạnh, hảo một vị Phật pháp cao thâm tăng nhân. Bộ hoản sa chắp tay trước ngực hành lễ, bộ hoản sa gặp qua đại sư. Tiểu tăng bộ Diệp gặp qua bước thí chủ. Hắn giơ tay một làm, mời vào đi. Giọng nói rơi xuống, Nơi nơi loạn bò dây đằng tức khắc tập trụ, sau đó không tình nguyện lộ ra trước mặt hết thảy. Bộ hoàn sa lúc này mới phát hiện trước mặt cách đó không xa tọa lạc một cái chùa miếu, bất quá trước đây chùa miếu bị dây đằng toàn bộ quân quanh, cái gì đều nhìn không tới. Giờ phút này dây đằng rút đi, trước mắt chùa miếu ngoại bảo quang tức khắc lập loè lên. Trên cửa có biển thượng thư ba chữ Lâm đài chùa. Bộ hoàn sa sửng sốt Lâm đài, ta không vào linh đài mà nhập Lâm đài, cho nên Phật quốc vô ngã mà bồ đề đài có ta. Bồ Diệp Tăng Nhân nhẹ nhàng cười, nếu xuân hoa mới nở, thuần triệt dường như sáng sớm, cánh hoa thượng nhất trong suốt sương ngủ trâu. Mặc dù bộ bản sa kinh nghiệm khảo nghiệm, giờ phút này nàng tầm cũng không khỏi bang bang nhảy dựng lên. Quá phàm quy, đang tử ân hắt mặt, hắn xài bước đứng ở bộ bản sa cùng bồ lá cây gian, thô thanh thô khí nói, được rồi, ta có việc cùng ngươi nói. Cây ăn quả tiền bối lại ném, có thể bòi toán đến nó sao? Bộ Diệp Tăng Nhân xoay người, Trường Mi nhíu lại, phảng phất tụ lại vô số khinh sầu cùng lo lắng tiền bối lại chạy ném. Chạy ném đã bao lâu? Đang tử ân xem bộ hoảng xa, bộ hoảng xa tính tính. Nàng mặt toát mồ hôi nói, không biết, ta cùng nó tách ra ba ngày, cụ thể khi nào mất tích. Cái này. Đang tử ân khí trở tay một trưởng liền đánh, bộ hoảng xa trên mặt tươi cười càng thêm tiêu mị, nàng trong tay quả xếp vèo mở ra che ở trước người, nhưng vào lúc này, bộ diệp nhẹ nhàng nâng tay, nếu Phật tổ dính hoa, nhẹ nhàng bông cơ dơ tay một phách. Đang tử ân vị này thân xuyên huyền y thì thực lực cường hãn cao thủ cao thủ cao cao thủ tại đây một phép hạ trực tiếp biến thành một gốc cây màu đỏ dây đằng bộ hoàn sa bộ diệp tăng nhân cười đến như cú ôn hòa hắn tùy tay xả quá màu đỏ dây đằng ba lượng hạ chích thành một đoàn tùy tay nhét vào trong tay áo hắn cười ngâm ngâm nhìn bộ hoàn sa thí chủ mời vào thật giống như chưa từng có đẳng tử ân này hào người giống nhau bộ hoàn sa hít ngược một hơi khí lạnh nàng đặc biệt ngoan ngoãn phiền toái đại sư miếu không lớn đi vào chính điện, bộ diệp tăng nhân tiến lên đại bài bái, sau đó dẫn bộ hoàn sa từ bên cạnh cửa hồng đi vào hậu viện. bộ hoàn sa như suy tư gì, không biết đại sư bái chính là vị nào bồ tát. bộ diệp tăng nhân nhẹ giọng nói, bồ tát cần gì bái. bộ hoàn sa sửng sốt, vốn là ở trong lòng. bộ hoàn sa cảm thấy tâm hảo mệnh, cùng tăng nhân nói chuyện chỉ số thông minh không đủ lược bắt cấp a, nàng trở về chính đề, không biết đại sư có thể bói toán đến cây ăn quả tiền bối vị trí sao. bộ diệp tăng nhân nói. Thí chủ trước tiên ở bên này chờ một lát, hắn chỉ vào cây tùng hạ bàn đá, bộ Hoản xa nói, đại sư tự tiện. Nàng ngồi ở bàn đá trước, liền thấy một cây dây đằng như là điều xà giống nhau bơi lội nàng bên chân, trong chớp mắt liền biến thành một cái hồng y hề đồng tử, này đồng tử tươi cười đầy mặt, đại tỷ tỷ, uống trà. Cổ tay hắn vừa lật, trên tay liền nhiều một cái khay, mặt trên có một cái ấm trà cùng hai cái chén trà. Đa tạ, bộ hoảng xa ngoài miệng nói đa tạ, trong lòng lại để cao cảnh giác. Hồng Ilya đồng tử dâng lên trà, nước trà phiếm nhàn nhạt, nhạt màu đỏ tím, nhìn qua phá lệ mê người, bộ ảnh sa bưng trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nhập khẩu thanh hương, ngay sau đó hóa thành một cổ dòng nước gấm thẳng vào nội tâm, cảm giác quá mức nhu hòa tốt đẹp, làm người không tự chủ được xa vào trong đó. Ân, Xa vào. Nhưng vào lúc này, bên thai Hồng Ilya đồng tử mở miệng, hắn thanh âm đặc biệt mềm mại, như là ba tháng xuân phong trung dãn ra chạc cây liễu sao, tinh tế nộn, nộn mang theo 3 phần mềm mại cùng 7 phần kiêu mị. Đại tỷ tỷ, ngươi cùng đằng tử ân là cái gì quan hệ nha? Bộ hoản xa trong lòng bật cười, ngoài miệng lại khô cằn nói, sư minh muội, Phải không? Các ngươi sư môn tổng cộng vài người nha. Bốn cái. So với mặt khác hai cái, ngươi cùng đằng tử ân quan hệ là tốt nhất sao? Hào đi, so với chạc liên cùng vân nhạc, nàng cùng đằng tử ân quan hệ đích sắc nhất hòa hoãn. Nàng nói, đúng vậy. Vừa dứt lời, hồng y ghi đồng tử liền hoan hô một tiếng. Xoay người nhằm phía mới từ sau xương ra tới bộ diệp tăng nhân. Hắn một đầu nhào vào bộ diệp tăng nhân trong lòng ngực, chỉ thanh chi khi nói, lá cây là cây, ngươi nghe được, đảng tử ân xuất quý lạp, Bộ hoàn sa, hồng y lìa đồng tử lôi kéo bộ diệp tay háo, quan ngoại tình đảng tử ân, lá cây ngươi cùng ta quá được không? Bộ hoàn sa, thiên A, hiện tại tiểu hài tử thật là thật là đáng sợ. Bộ diệp tăng nhân khe khẽ thở dài, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, hắn sờ sờ hồng y gì đồng tử đầu. Nắm đồng tử tay đi đến bộ hoảng xa trước mặt, thật là xin lỗi, tiểu hồng vô cớ mạo phạm, còn thỉnh chỗ tội. Bộ hoản xa tay hơi hơi run lên, quạt xếp xoát mở ra, nàng dùng màu đen quạt xếp ngăn trở gò má, chỉ lộ ra một đôi màu đen con người, trong mắt ý cười cùng lạnh leo đan treo ở bên nhau, như có như không, làm người nhìn không ra nàng cảm xúc. Nàng cười khanh khách nói, đại sư nói đùa, ngại danh vô cớ, xem ở sư huynh cùng đại sư phân thượng, ta tự sẽ không cùng hắn so đo. Hồng Y Lìa Đồng Tử lúc này mới ý thức được Bộ Hoản Sa căn bản không trung hắn an toán, người bình thường bị vạch trần sau hoặc là hổ thẹn hoặc là ghen ghét. này Hồng Y Lìa Đồng Tử lại tò mò hỏi, ngươi lại như thế nào phát hiện? Bộ Hoản Sa không nghĩ phản ứng hắn, Hồng Y Lìa Đồng Tử lại nói, ngươi nói cho ta, ta liền giúp ngươi làm một chuyện. Bộ Diệp nhíu mày, tiểu hồng, chớ có hồi nháo. Hồng Y Lìa Đồng Tử vui sướng cười, hắn lôi kéo Bộ Diệp tay hào đối Bộ Hoản Sa nói, mau trả lời ứng, mau trả lời ứng sẽ không mệnh người. Bộ Hoản xa như suy tư gì, nàng đang muốn nói chuyện, bộ diệp tăng nhân đột nhiên nói, thí chủ, thỉnh chớ có để ý tới tiểu hồng hồ nháo. Dừng một chút, hắn nói, thí chủ một thân nguyên lực hồn hậu, chính là cảnh giới có chút buông lỏng, bần tăng có một bảo vật tên là luân hồi đài, nếu là thí chủ không ngại, nhưng đi trước luân hồi đài, hiểu được tam thế 300 năm, lấy củng cố cảnh giới không chế tu vi. Bộ Hoản xa sử sốt, ngay sau đó đôi mắt đều phải sáng lên này luân hồi đài đối nàng tới nói tầm quan trọng không lớn nhưng đối diệp thủy hàn tới nói lại là quan trọng nhất nếu diệp thủy hàn có thể vào luân hồi đài đi tam sinh tam thế kia hắn trợn tăng lên tu vi liền sẽ không xảy ra sự cố sư minh cũng sẽ không tẩu hỏa nhập ma nàng lập tức nói hảo ta đáp ứng ngươi bất quá ta không đi ta muốn một người khác đi bộ diệp nhẹ nhàng thở ra hắn nói có thể trước đó chúng ta vẫn là trước tới bói toán tây an quả tiền bối hướng đi đi kia hồng y liệt đồng tử không vui Hắn lôi kéo bộ diệp tay háo làm nũng nói, vì cái gì a? Nàng không đáp ứng ta liền không đáp ứng ta bái, ngươi tội gì còn muốn mở ra luân hồi đài, kia thực phí pháp lực, ngươi đừng. Bộ diệp lại thở dài, hắn giơ tay nhẹ nhàng một phách. ân, lại là một phách, hồng y đi đồng tử biến thành một gốc cây màu đỏ cây non, ngón út lớn nhỏ, mảnh khảnh tiểu mầm tựa hồ căn bản liền không lộng minh bạch đã xảy ra cái gì, còn mờ mịt ở không trung run run, bộ diệp tiếp được rơi xuống tiểu Dường như không có việc gì lại nhét vào trong tay háo. Bộ hoảng xa lập tức rất là kính nghệ. Bộ diệp tăng nhân từ một khác chỉ trong tay háo lấy ra một vật. ân Không đúng, lấy ra tới chính là màu đỏ dây đằng điều. Bộ diệp mặt không đổi sắc đem này dây đằng điều nhét vào dây đằng cây non nơi trong tay háo, lại ở một cái khác trong tay háo sờ a sờ, rốt cuộc lấy ra một cái thức bản. Thức bản thượng đánh dấu thiên can địa chi phương hướng tinh tú âm dương họa phúc chờ đủ loại ký hiệu. Bộ hoảng xa chỉ có thể xem hiểu một bộ phận Đại bộ phận đều không rõ. Bộ Diệp giơ tay một chút, đầu ngón tay sáng lên, tinh thuần pháp lực tiến vào thức bàn, tức khắc thức bàn bắt đầu xoay tròn tiến đến, tốc độ càng lúc càng nhanh, ngay sau đó nhưng vẫn mình huyền phù lên. Bộ hoàn xa không tự chủ được đến gần rồi một ít, thức xoay quanh xoay sau khi chợt nổ tung, bất quá Bộ Diệp tựa hồ sớm có điều liêu, pháp lực thành cầu, trực tiếp bao bọc lấy thức bàn mảnh nhỏ, đái mảnh nhỏ chậm rãi rơi xuống hình thành một cái đồ án, Bộ Diệp lúc này mới cẩn thận quan sát lên. Sau một lúc lâu hắn lộ ra mỉm cười, một chốc một lát hẳn là không có gì vấn đề, nhưng là... Bộ hoản xa theo bản năng nói, nhưng là... Bộ diệp trong tay háo đẳng tử ân cũng vươn một cây dây mây nghe. Nhưng là tiền bồi giống như đi địa tiên giới. đẳng tử ân bộ hoảng xa. Cái gì? Khai chiến trước bên ta linh vật đi địch cảnh du lịch, như thế nào phá? chương 205. Mặc kệ là đẳng tử ân vẫn là bộ hoản xa cũng chưa nghĩ đến cây ăn quả hoa hoa cư nhiên chính mình chạy tới địa tiên giới. Bộ Hoản xa tức khắc đứng ngồi không yên lên, nếu không phải nàng đem cây ăn quả hoa hoa mang vào ma giới, cây ăn quả hoa hoa lại sao có thể chạy đến dị giới. Đa tạ đại sư, nàng trong lòng thấp hỏng, tiện nghi thuốc phụ cùng huyền nguyên ma thánh có thể hay không nuốt nàng. Không được, nhất định phải kéo cái kẻ chết thay. Nàng nhìn về phía kia căn dây mây. Đại sư Minh, muốn cùng nhau trở về hướng sư tôn bẩm báo sao. Vạn nhất cây ăn quả tiền bối ra điểm vấn đề. Kia căn dây mây từ bộ diệp trong tay háo chui ra tới biến trở về đẳng tử ân hắn sắc mặt ngưng trọng nói đích xác hẳn là lập tức trở về đối sư tôn bẩm báo nói đến một nửa hắn nhìn về phía bộ diệp tăng nhân ngươi nếu đáp ứng rồi cấp sư muội mở ra luân hồi đài, đơn giản trực tiếp đưa phật đến tây cho nàng một cái mở ra nhập khẩu hàng mà xử đi bộ diệp vô ngữ nhìn đẳng tử ân hắn bất đắc dĩ nói nếu ngươi nói như vậy hắn đứng dậy ta đi thi pháp bộ hoàn sa sửng sốt đầy mặt khó hiểu nhìn đẳng tử ân đây là đẳng tử ân ho khan một chút Vừa rồi đa tạ ngươi không đáp ứng, về sau nếu không có việc gì, cũng thỉnh đừng tới. Bộ hoảng xa dù cho trong lòng không rõ, nàng vẫn là nói, nếu vô han sự, ta tự sẽ không quấy giày đại sư. Đang tử ân xem bộ hoảng xa biết điều như vậy, tâm tình lúc này mới hảo rất nhiều. Không phải hắn chán ghét bộ hoảng xa, chỉ vì vì bộ diệp tuổi nhỏ khi từng có một thanh mai, cười rộ lên ngây thơ hồn nhiên. Bộ hoảng xa nhắc tới bạn lữ nhà mình khi, kia tươi cười lại có vài phần cố nhân bóng dáng Đàng tử Ân quyết không cho phép bất luận cái gì khả năng khiến cho bộ Diệp Lực chú ý sự tình xuất hiện, cho nên hắn tình nguyện nhượng bộ đối xa sử dụng chuyên dụng hàng ma sử, trực tiếp tiến luân hồi Đài, liền tiến vào Bồ Đề Đài đều đừng nghĩ. Một hồi như thế nào hồi 18 thiên. Bộ Hoãn xa lại hỏi, chẳng lẽ còn muốn từ ngày đầu tiên xông qua đi? Đàng tử Ân lắc đầu, không cần, chỉ cần lấy ra thân phận nhãn, kêu gọi sư Tôn Danh Hào, thỉnh ma thánh ánh sáng buông xuống, chúng ta là có thể trở về. Bộ Hoãn xa như suy tư gì, nói cách khác, kỳ thật từ 18 thiên đến ma giới, mặc kệ quay lại đều thực phương tiện. Đang Tử Ân, không xong, hắn lúc trước tựa hồ lừa dối Bộ hoảng Sa, nói từ 18 thiên đến ma giới cần thiết một tầng một tầng đánh hạ tới. Bộ hoảng Sa cười như không cười nhìn chằm chằm Đang Tử Ân xem, Đang Tử Ân như cũ mặt không đổi sắc, lựa chọn tính quên mất lúc trước lừa dối Bộ Hoản Sa ký ức. Nhưng vào lúc này, Bộ Diệp lại đây. Trong tay hắn nhiều một quả kim lục nhị sắc. Hàng ma sử, hắn thần sắc có chút mỏi mệt đối bộ hoàn sa nói, thí chủ đem này hàng ma sử cho ngươi sở yêu cầu người, người nọ liền có thể tiến vào luân hồi đài, thể hội tam sinh tam thế, hiểu được cảnh giới, tăng trưởng công lực. bộ Hoản sa thật cẩn thận tiếp nhận hàng ma sử, kia hàng ma sử thượng phật quang lập lòe, đương đẳng nhàn nhạt sóng gợn, vừa thấy liền không phải vật phẳng, vị này bộ diệp tăng nhân thật đúng là hảo phóng. thu hồi hàng ma sử sau, bộ Hoản sa cảm thấy mỹ mãn, nàng cảm kích nói, đa tạ đại sư. bộ diệp cười xua xua tay. Ngươi sử dụng đem chính mình thần hồn bao vây lấy vật ấy liền nhưng hiểu được luân hồi, chỉ là trong lúc này thân thể hắn nếu là xuất hiện vấn đề, thần hồn liền rốt cuộc vô pháp trở về, còn thỉnh thí chủ chú ý. Bố Hoàn Sa thật mạnh gật đầu, ta hiểu được, ta sẽ không làm hắn xẻ ra chuyện. Bộ Diệp mỉm cười. Đang Tử Ân nhìn bộ Diệp ảm đạm thân sắc, hắn đau lòng không thôi, lần sau đằng tiểu hồng lại hồ nháo, ngươi cũng đừng phản ứng hắn, làm chính hắn tìm đường chết đi. Bộ Diệp cười nói, ngươi cùng hắn cùng thể, ta sao có thể mặc kệ? Đang tử ân còn muốn nói gì nữa, bồ diệp nói, hảo, ngươi vẫn là trước đem cây ăn quả tiền bối sự tình nói cho ngươi sư tôn đi. Đang tử ân biểu môi, ta thực mau liền sẽ trở về, ngươi chờ ta. Hảo, một màn này thật ngược, bộ hoản xa hơi hơi hiếp mắt, nhớ tới còn ở hôn mê trùng sư huynh, đột nhiên cảm thấy chính mình làm gì phải về hôn độn thiên, trực tiếp làm Đang tử ân thứ này đi là được, nàng còn muốn đi tìm sư huynh đâu. Đến nỗi tiện nghi thúc phụ cùng huyền nguyên ma thánh lửa giận. nô. No. Là thời điểm khảo nghiệm một chút tiện nghi tra huy thế. Rời đi bù đề đài, đàng tử ân tử trong tay háo lấy ra một đóa ngón cái lớn nhỏ màu đen hoa sen khắc gỗ nắn, hắn hướng không chung một ném, sư tôn tại thượng, hỗn độn tiên khai. Dây tiếp theo ngón cái lớn nhỏ hoa sen khắc gỗ nắn kịch liệt run rẩy lên, ngay sau đó một chút hắc mang tử nhụy hoa chung nở rộ, chợt lóe cho đen sắc điêu hoa sen văn đại môn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, đàng tử ân dơ tay đẩy cửa ra, quay đầu hỏi bộ hoảng xa, biết sao? Bộ hoảng xa gật đầu. Biết. Đang Tử Ân xoay người đi vào. Ở hắn đi vào trong ngay mắt, Bộ Hoản xa đột nhiên nói, "Sư huynh một mình trở về đi, dù sao ta là ra tới rèn luyện, tin tưởng sư huynh có thể xử lý tốt." Nói xong, Bộ Hoản xa thân ảnh liền biến mất. Đang Tử Ân nghe thế câu nói sau thiếu chút nữa một chân dẫm không, hắn theo bản năng xoay người phải đi về, nhưng cho đen sắc đại môn lại phanh đóng lại, Đang Tử Ân tức giận đến không được, giây tiếp theo hắn liền bị triệu hoán đến Huyền Sơ Ma Thánh trước mặt. Huyền Sơ Ma Thánh nói: Không phải là ngươi nhìn chằm chằm ngươi sư muội sao? Như thế nào đột nhiên đã trở lại? Đang Tử Ân vội vàng đem cây ăn quả hoa hoa sự tình nói cho Huyền Sơ Ma Thánh, ngay sau đó hắn lại bắt đầu mách lẻo, sư muội xuất ngoại du lịch, lại không nghĩ đi ngang qua biển máu thiên thời thế nhưng đem cây ăn quả tiền bối cũng dẫn đi, dẫn đi cũng liền thôi, cây ăn quả tiền bối thực lực không thấp, sư muội Lan Tâm Huệ trước, hai người cho nhau chiều ứng cũng đương không ngại, nhưng trung gian đã xảy ra cái gì đồ nhi không biết, chỉ là đương đồ nhi lúc chạy tới Cây ăn quả tiền bối đã không thấy, hơn nữa sư mội cũng không biết cây ăn quả tiền bối khi nào rời đi, đồ nhi lo hầu dưới, chỉ phải xin giúp đỡ. Ngạch, xin giúp đỡ bùa đề đài, hắn nói cho đồ nhi, cây ăn quả tiền bối đã rời đi ma giới, đi trước điệu tiên giới. Huyền sơ ma thánh hơi hơi như mày, nó đi điệu tiên giới. Đang tử ân nói, là, bói toán biểu hiện cây ăn quả tiền bối đi điệu tiên giới. Đang tử ân thượng xong mắt dược sau liền không hề nói thêm cái gì, ở thánh nhân trong mắt thế gian vô bí mật. Bộ hoảng xa làm cái gì, ma thánh bấm tay tính toán có thể phát hiện, hắn chỉ cần làm ma thánh chú ý tới chuyện này là được. Huyền sơ ma thánh lẩm bẩm nói, địa tiên giới A. Lại nói tiếp đã lâu không đi địa tiên giới chơi. đang tử ân giật giật lỗ thai, ân. Hắn nghe được cái gì? Huyền sơ ma thánh tựa hồ hồi tưởng khởi quá khứ thời gian, hắn cười nói, thực sự có nàng phụ thân phong cách, đi nào đều phải dụ dỗ điểm cái gì, bất quá cây ăn quả như thế nào đột nhiên muốn đi địa tiên giới. Tính. Trở về liền trở về đi, dù sao. Chấn nguyên tử dù cho dọn lại đây, tại địa tiên giới cũng đương lưu có hậu tay, cây nhân xâm quả vốn chính là hồng hoang linh vật, nó trong cơ thể đều là tinh thuần hỗn độn linh lực mà phi ma lực, liền tính đi địa tiên giới cũng sẽ không bại lộ, trừ phi thánh nhân nhong cô ý khấu hạ cây nhân xâm quả. Nô, nếu cây nhân xâm quả khả năng dừng ở thánh nhân trong tay, tiêu tiên ma tu la chẳng liền không thể thua trận, bằng không như thế nào đem cây nhân xâm quả chuộc lại tới. Huyền sơ ma thánh tư duy càng phiêu càng xa, thực mau liền đem bộ hoảng xa cùng đảng tử ân quên đến sau đầu, đảng tử ân khô cằn đợi nửa ngày, lại phát hiện nhà mình sư tôn liền một câu trách cứ nói đều không có, tức khắc buồn bực cực kỳ.